t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu n g u y ệ t thần hàng phúc t r ư ơ n g chín trăm năm mươi sáu n g u y ệ t thần hàng phúc ngũ đức hơn bốn cuối cùng thành bắt đầu cựu nguyên còn thiếu ngoại đan p h á p thành liền có thể tạo nên kim đan thiên hạ mặc dù lớn đi tam đan hợp nhất chi lộ người lại cực kỳ hiếm thấy cũng liền chu nguyên một đường phi nhanh có hy vọng công thành đ ổ i lại người khác chắc chắn chọn một mà đi nếu là lấy lần này đến nhìn cái này không phải là không tại mở đi mình đường bởi vì không bị sư trưởng chi pháp đức thúc vừa rồi sớm có lựa chọn cũng cần tự nhận nó phúc t ự gánh nó hoạ tinh cùng tục lệ gợi động tam tài hôn nguyên ứng có thể thành đến tiếp sau c h i lộ chu nguyên trong lòng tuy có n g h i hoặc nhưng cũng may hắn có đông đ ả o sư trưởng có thể thỉnh giáo giải hoặc như ý chân nhân xung hòa chân nhân cùng thất tinh chân nhân đều có thể hỏi đông hải long quân cũng có thể đi còn có phủ công có phần tốt đàm luận nghĩ đến cũng sẽ có kiến giải nghĩ đến đây chỗ chu nguyên đột nhiên nhớ tới bạch hồ tổ trần phủ công được l ư u tâm dạy bảo v ị này đại tài nên sẽ không vắng vẻ người đồng hành bất quá bạch hồ có nguyện ý hay không biết một bộ thiên ma chính sử còn cần nhìn nàng ý kiến chu nguyên sẽ không lừa gạt nó tiến bệ càng không phải là không phải phủ công không thể vì thế h á n quyết định hỏi trước một chút b ạ c h hồ tố trần cách nhìn rồi quyết định phải trăng tiến lên sự kiện đặc thù thiên tinh n g h ĩ ấn sư tỷ người chuyện xảy ra thiên tinh ma quân ngay tại bốn chỗ tìm người tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đột nhiên tới truyền tin cả kinh b ạ c h hồ tố trần kém chút nhảy dựng lên nàng nghe được cái gì thiên tinh ma quân đang tìm nàng nguyên lai suy đoán của nàng không sai thiên tinh ma quân đối ứng thập nhất tinh diệu bây giờ thập nhất tinh diệu t h ể tụ nó chắc chắn sẽ hiển hóa linh nghiệm dấu hiệu có thể vấn đề này không đúng vì sao thiên tinh ma quân hiện thế không phải thiên hạ kết minh cùng thảo phạt ma quân mà là trốn trốn tránh tránh không chút nào lộ ra hết lần này tới lần khác để mắt tới nàng cái này thuần trắng cáo nhỏ chẳng lẽ phía sau này còn có cái gì yêu hận tình cựu là ngày đó tinh ma quân nhớ nàng kinh điện thoại bản chập trùng c ố sự đoạn đoạn hiện lên nhưng nghĩ cùng phụ mẫu liên hợp gõ, bạch hô tố trần vội vàng đem xuất thân chi mê bực này tìm đường chết chi tâm lắc ra khỏi đầu không m u ố n pháp này còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n không chỉ có tư duy thanh minh còn đem yên lặng nhìn tiến tượng lúc nhiễm tuyết trắng chấn động rất xuống xuống tới chu sư đệ ngươi chờ có làm ta sợ ta cùng thiên tinh ma quân lại không quen hắn như thế nào vô cớ t ì m ta sư t ỷ khiêm tốn thiên tinh ma quân nghe ngươi lại tác vui vô cùng hy vọng cùng ngươi c h u n g lấy một quyển chính sự phát d ư ơ n g thiên hạ chính khí chúng ta tinh túc tông quả nhiên có g i a n thế nếu không ta kỳ s ử như thế nào chuyển vào thiên ma trong thai bạch hồ tố trần nói không sai tiết lộ kỳ s ử sự, sự t ì n h chủ mưu chính là thiên h u n g la hầu nó vô luận là ở trên trời tinh cư hay là tại nhân gian đất mồ mỡ đều cùng tinh túc tông có không ít liên lụy bất quá bạch hồ tố trần cũng không kinh hoàng dưới cái nhìn của nàng chu sư đệ luôn, luôn đáng tin cậy nếu thật có đại họa chắc chắn khuyên nàng tị n à n mà không phải chỉ nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy có thể lời tuy như vậy nàng vẫn là có chút không yên lòng nói chu sư đệ ngươi nhìn ta muốn đi địa phương khác tránh đầu gió hay là mau chóng hoàn thành một bộ khen khen sử phù công dạy bảo c h i tâm trung quy là hồn phí bạch hồ tố trần là nhân vật bậc nào khả năng khuất có thể d ố i cực kỳ nghe q u ê n nếu có thể viết một quyển kỳ sử liền có thể lại viết mấy bộ chính sử kỳ t à i như vậy không cần phù công dạy bảo hắn chỉ cần mở miệng cầu nguyện tường thụy bạch hồ liền có thể mau chóng thoại nguyện sư tỷ chớ hoảng sợ thiên tinh ma quân thật là tinh túc tông tổ sư ngươi cũng là tinh túc tông người hắn sao lại tìm ngươi phiền phức sơn nước long quân cáo chi ta phù công tiền bối thực tình giảng bài cũng không cái gì ý đồ xấu phù công hóa thân nói rất đúng thiên h u n g la hầu đã rửa không sạch muốn dũng cảm gánh trách nhiệm đang lúc chu nguyên yếu đạo đưa ra tết i lúc ai ngờ bạch hồ tố trần vậy mà chủ động nhận lỗi ai trách ta quá mức cố gắng đem cái kia bộ kỳ sử giao cho có tô thuyết thư tiên sinh rộng truyền nếu không chuyện nhân gian cùng bí cảnh sự tình phân biệt rõ ràng cho dù có người truyền bá cũng sẽ không chuyển nhanh như vậy nghe nói cáo nói chu nguyên nhất thời n h e lời cần biết vô biên bí cảnh có tô quốc lân cận nhân gian đại t ổ quốc mà lớn làm tri địa chính là n g u y ệ t thần vọng thư chủ chính lại không biết bạch hồ tố trần làm ra bực này náo nhiệt sự tình có hay không kinh động n g u y ệ t thần vọng thư nghĩ đến hẳn là kinh động đến đi dù sao phủ công không phải người bình thường nó cùng n g u y ệ t thần sớm phải biết n g u y ệ t thần không có đạo lý không nhìn bằng l ư u cũ ti tức sư tỷ đảm phách kinh người làm ta có chút tính nghệ đơn giản sau khi trao đổi bạch hồ tố trần quyết định vượt khó tiến lên xin mời chu sư đệ cùng sơn nước long quân làm bạn đi gặp một hồi tinh túc tổ sư truy cứu nguyên do cũng không phức tạp đến một lần bí cảnh trời bên trong diệu pháp đông đảo truyền t ố n g thông suốt coi như muốn tránh cũng trốn không thoát không bằng gặp được thấy một lần nhận cái sai thứ hai chu sư đệ t ừ n g phá thiên tinh ma quân mười một phát thân tiến tới danh truyền thiên hạ bách tộc tín h ngưỡng nó nói tinh tú bí cảnh khéo hiểu lòng người muốn gặp thực lực mạnh cỡ nào thiên tinh p h á p thân đều có thể đã như vậy bạch hồ tố trần liền không sợ cùng lắm thì tìm lực yếu thiên tinh p h á p thân giảng thuận đạo lý giảng không thông cũng có thể kịp thời rút đi chu sư đ ệ ngươi nói tinh túc tổ sư dễ nói chuyện sao ta nếu là đưa hắn một chút có t ổ quốc đặc sản hắn có thể hay không cũng giúp ta d ừ n g danh sư tỷ ta k h u y ê n ngươi thủ tâm không tham coi như yếu nhất thiên tinh pháp thân cũng không tốt đối phó ngươi lại không tin h sát phạt chi thuật hay là đường đem luôn chuyện hóa là giáo dục con người bằng hành động g ư ơ n g mẫu dạng này a vậy chúng ta liền đi gặp yếu nhất thiên tinh pháp thân quay đầu ngươi cầm kiếm ở bên hắn nếu không dễ nói chuyện chúng ta liền bằng chén làm hiệu cùng nhau tiến lên c ũ được vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị một cái thoải mái giòn chút cái chén chớ có thời gian sử dụng q à n g không nát không công làm trễ ngoại phục ma đại sự phú công biết được chính mình hậu bối không có một tình dầu đèn nhưng hơn phân nửa n g h ĩ không ra trong đó hai cái hậu bối định cho hắn đến cái quàng chén làm hiệu bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lại nói chấn mộ thạch chính là góp đủ số bao nhiêu cũng muốn nói về trung hậu trung thực nhìn xem hài lòng đại sự mật đàm cần đơn giản việc nhỏ thương nghị nhiều tranh luận bên này thỏa đàm đằng sau chú nguyên liền sẽ hợp bạch hồ tố trần ẩn vào thủy nguyện đồng g i á n bên trong lại mời phúc thụy tử long tiến vào tinh túc kỷ cục gặp mặt sáu nghe nói bạch hồ tố trần tới chơi phu công hóa thân có chút kích động chỉnh lý quần áo huy nghiêm chính ngồi hậu phương mới ra hiệu hắn đắc ý nhất học sinh m ờ i ra cái k i a gây thai họa chi cáo không muốn lao giả tóc trắng nhìn thấy hồ nữ áo trắng sau thần sắc đại biến tạm thời quên lấy sách lập truyền đại sự nghiêm túc dò hỏi tiểu hồ ly n g ư ơ i thái âm tình ấn đi nơi nào bạch hồ tố trần nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt tinh túc tổ sư c h ẳ n g cảnh nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại tình huống đặc biệt này đã như vậy nàng hay là ý theo kế hoạch thành tâm trả lời không biết ta chẳng lẽ ta tình ấn ném đi là lao phu hỏi ng ngươi gần đây cảm nhận được xem xét đến cái gì dị t h ư ờ n g cho dù có người có thể lấy thụ mệnh tinh ấn ngươi cũng nên có cảm giác mới lạ không biết ta một mực thật tốt chính là đoạn thời gian trước kém chút cùng xích tinh tiên mà gặp nhau cũng được tinh ấn mặc dù ném tinh mệnh không thiếu sót xác nhận n g u y ệ t thần gặp ngươi hữu duyên cô ý tịnh lao phu tinh ấn bất quá ngươi cái này nho nhỏ bạch hồ như thế nào có thể được đến n g u y ệ t thần hạnh phúc p h u công hóa thân vừa d ấ t lời bạch hồ tố trần lập tức tâm động nàng mới mặc kệ nguyện thần vì sao hạnh phúc đâu chỉ biết mình có nguyện cùng kỳ duyên nói chuyện có thể lớn tiếng tiên sinh nếu hỏi ta liền không dối trên thực tế ta cùng nguyện cung tiên nữ làm hảo hưu cũng cùng ngọc thọ có gia o tình mừng đến nguyện thần phủ chiếu cũng là không tính hiếm lạ có đạo lý nàng thế mà có thể coi trọng người nghĩ đến người nhất định có chỗ bất phàm trọng tất có chỗ bất thân thỏ một tháng thần thế ngọc, người nếu không không chẳng quen cũng không phải thỏ ngọc, một mạc tháng thần như phải có chỗ mạc phạm, hắn người mở đường này đón hàn phong thấy thiên địa vốn cho là mình là phúc b ạ c phiêu lắc khách chưa từng nghĩ lại có liên tục không giúp phúc nhìn lại hậu bối tất cả bất phảm có trọng tình trọng nghĩa kỳ thiên ma có thẳng thắn nhân hậu tím long quân còn có đạo môn danh sĩ đại trân nhân không thiếu ổn trọng vụ đá đem hôm nay lại đến trang nhật cáo mặc dù nhìn như k é m mấy bậc lại có thể được nguyện thần trúc phúc nên đều có chỗ bất p h ẳ m chỗ như vậy xem ra hắn phúc đức chưa bao giờ tiêu tán tinh tú có linh còn tại cho hắn diên đạo thật tốt lão phu tên trường tồn k h n g cần thiên địa tri ân trường bình k h n g ngã phù công hóa thân gặp hậu bối nhân tài đ nhưng ý mừng qua đi lại cảm giác đau đầu bởi vì hắn những hậu bối này mặc dù tất cả bất p h ả m nhưng cũng từng cái đau đầu đều là cần nhiều hơn để điểm mới có thể minh nộ không đủ hy vọng cái này tiểu bạch c á o tốt nghe ký học nếu không chỉ nàng chút tu vi ấy khi nào có thể thấy thiên địa chân ý tinh ấn bị chỉ toàn trung vi là việc nhỏ phát dương nhân gian chính khí mới là việc cấp bách đại sự phù công hóa thân tạm quên việc nhỏ lại nghĩ đ ạ i sự uy nghiêm chính ngồi thử hỏi kỳ sử đi hướng có mấy trọn vận sóng bạch hồ tố trần luôn luôn thẳng thắn cũng không biết vấn đề này là chắc tâm thành hay là tại tìm hoang nôn đ ư điểm vì thế nàng hóa thân thuyết thư tiên sinh sinh động như thật nói về đại t á c có lẽ là lo lắng tinh túc tổ sư hiểu lầm cái gì nàng còn cố ý lấy ra kỳ sử chính q u y ể n giao cho phủ công hóa thân đ ọ c qua xem xét đương nhiên dễ nát chén rượu cũng là không thể thiếu cần trước xiết trong tay tùy thời q u ả n g chén làm hiệu không muốn bực này tiểu động tác cũng có thể kinh động phủ công hóa thân nó có chút hợp với tình hình lấy ra một kiện xanh nhà tấm t r à chào hỏi bạch hồ tố trần lấy chén thịt t r à người lấy chén rượu làm gì thế nhưng là khẩn trương k h t nước đúng lúc lao phu nơi này không thiếu an thần nước trả người uống hơn mấy chén lẳng lặng tâm đi đa tạ tiên sinh ban tường một chén nước trà vào tay bạch hồ tố trần lập tức cảnh giác người này không hổ là danh khắp thiên hạ thiên tinh m a quân có thể biến nặng thành nhẹ nhàng lấy tặng trà thử l n g pháp bài trừ nàng bằng chén làm hiệu kế y theo thoại bản bên trong kinh đ i ể n tiểu đoạn lúc này nàng không uống chính là trong lòng có quỷ uống không thể nói trước sẽ thân chúng kỳ độc chật vật thua chạy trong lúc nhất thời uống cùng không uống hai lựa chọn trong lòng nàng không đoạn giao phong khiến cho thân thể đều cứng ngắc lại mấy phần lại nhìn phù công hóa thân mở ra văn quyển cẩn thận xem xét bình thản thần sắc đỗng nhiên trở nên ngóc trệ không ít sau một khắc nó ngẩn đầu nghiêm túc mà xem nàng nếu h không uống liền không cách nào thu hoạch ma quân tín nhiệm tự nhiên cũng liền không cách nào lại sách hóa giải ân đoán sự tình nàng nếu thật dám uống ma quân ngược lại sẽ xem trọn nàng một bậc đồng thời sẽ ngăn cản nàng lấy thân tử độc không nghĩ tới tinh túc tổ sư còn là một vị cao ngạo trí ma như vậy cũng tốt l à m thoại bản trung bình có loại này dị sĩ chỉ cần biểu hiện k h ẳ n g khái chân thành liền có thể thu hoạch được nó mấy phần tán thành b ấ t quá ngắn ngủi một lát bạch hồ tố trần trong lòng đã sinh ra rất nhiều phỏng đoán nên nói không nói nàng đúng là phương diện nào đó kỳ tại nó dụng tâm chi pháp tại dưới tình huống bình thường hơn phân nửa có thể thu được p h ù công tán thành nhưng giờ này ngày này há có bình thường có thể nói vì thế nàng không chỉ có không đợi đến p h ù công hóa thân tán t h ư ở n g còn bị nó khiển trách một phen uống gì đừng uống lão phu coi như đem ấm trà này đổ cũng không cho ngươi tiểu hồ ly này uống a phủ công hóa thân nói là làm mở ra xanh nhà tấm trà đem ly t i a ánh trăng trà thơm đ ổ vào trong đó trở tay lại đem dễ nát chén rượu ném cho bạch hồ tố trần sau một khắc c h ậ t gặp đại biến lại là bạch hồ tố trần trong lúc kinh hoàng vô ý dùng nhiều mấy phần kỹ lực đem cái kia ném mà đến dễ nát chén rượu cho bóc hỏng giang giáp một tiếng vang giòn thăm thẳm truyền vang quảng chén làm hiệu đúng vào lúc này chu nguyên nghe tiếng hướng về phía trước chuẩn bị khuyên phủ công hóa thân lấy đức thì giáo nhưng bạch hồ tố trần lại lấy vi sư đệ quá không t h ự hành nghe nói chén đức không đợi quảng chén liền muốn độc thủ vì thế vội vàng huy động hai tay ra hiệu song phương dĩ hòa vi quý. chớ bởi vì chén rượu thanh thúy dẫn phát đạo ma chi tranh chu sư đ ệ trớn nên h i ể u lầm giờ này khắc này nhất định phải tỉnh táo ha sư tỉ ý gì chúng ta không phải đã nói q u ả n g chén làm hiệu cùng nhau tiến lên sao chuyện cho tới bây giờ tại sao lại đổi ý chu nguyên cười ha ha một tiếng phù công nấn m ả y dâu đủ nhảy quả nhiên hắn hậu bối từng cái k ế t nạo tập trung tinh thần gõ tiền bối không biết tốn lão không biết tính t r ư ở n g nhưng đây chỉ là không quan trọng việc nhỏ thiên ma chân long cùng thất tinh đạo nhân nếu là thật sự ôn hòa không tranh lúc trước h ắ n dạy bảo há không hợp ý chân chính đại sự là quyền kia nhân gian kỳ sử không chỉ có tiết lộ hắn bộ phận sự tích còn lung tung biên soạn cho hắn định ra mưu thiên c h i tên tiểu hồ ly lão phu trước kia liền biết ngươi có chỗ bất phảm lại không nghĩ rằng ngươi sẽ như thế kiên cường cũng được lão phu biết ngươi sẽ không dễ dàng cải biến đại t á c không bằng ngươi ta định ra tiên sinh ta nguyện ý không đợi phù công nói ước định thuần trắng chi cáo liền phát ra tiếng thần thái kia chân thành không gì sánh được phản phất toại nguyện bồ tát có thể giải muôn vàn khó khăn lời vừa nói ra liền đem phủ công hóa thân đỗi trợn mắt h ố mộn không nên thuận lợi như vậy à tiểu hồ ly này làm sao một chút trí khí đều không có nguyện thần vọng thư đến tột cùng là thế nào coi trọng nàng còn có nàng trước đó không phải muốn quảng chén làm hiệu lấy cố gắng để ý sao làm sao đột nhiên liền vui lòng phục tùng lão phu hôm nay cũng coi như mở mang kiến thức tiểu hồ ly ngươi bình thường làm việc đều như vậy ngoài dự liệu sao quả thật trước uy hậu phúc có thể giảm bớt một chút phiền thoái nhưng ngươi c h í ít còn trả ra à nếu không sẽ lộ ra lúc trước chi u i là đang hư t r ư ơ n g thành thế tiên sinh đang nói cái gì ta gặp ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác không gì sánh được hợp ý nghĩ đến ngài nhất định là một cái người tốt ta nguyện chân thành đợi tiên sinh nghĩ đến tiên sinh cũng như vậy người tốt thật hiếm lạ không nghĩ tới trong thiên hạ thật là có người hiểu lão phu xem ở ngươi là cáo chân thành phân h ư ợ n g lão phu liền không có ngươi ngươi tốt nhất cho lão phu viết một quyển nhân gian chính sử liền có thể chỉ có một quyển sao tiên h sinh không bằng chức nghe một chút ý kiến của ta ta có chính sử ba quyển có thể dương danh lập bạn thượng giả can đảm anh hùng t r í xa sinh nghĩa chống trời người chúng giang hồ không về khách từng vì thiên hạ trước hạ giả tinh túc tổ sư pháp nhân gian thiên cổ truyền ta ngươi thật đúng là một cái kỳ t à i a phu công hóa thất cục hắn chưa bao giờ nghĩ tới một đám kiệt ngạo hậu đối bên trong sẽ xuất hiện một cái vớt lông cáo đây coi là cái gì một hô ba trả lời hay là linh xào thiện hạnh sự tình cũng được ngươi đem cái k i a ba quyển chính sử nói đến cùng ta nghe một chút nếu có chỗ thiếu s u t lao phu cũng có thể kịp thời chỉ điểm được rồi thiên sinh ngài nghe cho kỹ mạch hồ tố trần không phụ kỳ t à i tên ba quyển chính sử từ ba cái góc độ cắt vào nhân vật truyền kỳ nhất giả c h ủ anh hùng chi vườn nhất giả là nghĩa khí giang hồ còn có nhất giả nặng thầy trò đồng tâm tóm lại nghe được phụ công hóa thân liên tục gật đầu cũng để chu nguyên giải quá mấy phần kiến thức khả năng ba cái đồng hành chỉ l à việc nhỏ dễ như trở bàn tay t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám tinh cùng phong cảnh t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám tinh cùng phong cảnh phù công hóa thân thường thấy gian trá phản địch chi sĩ bây giờ gặp được thân mật thuận theo chi cáo đâu cảm giác thư giãn thích trí quả nhiên có thể gánh chức trách lớn hậu bối không nhất định lấy vui ôn hòa thuận tâm hậu bối không nhất định cứng c ỏ i như cả hai không thể đều chiếm được khi bao dung hậu bối phong mang như cả hai có thể đều chiếm được có thể nhiều hơn tán dương dẫn đạo tập tụ vì thế phúc thụy tử long tạm mất đắc ý học sinh vị trí bạch hồ tố trần xảo hiệu sự tình học sinh tên hai người các ngươi nhìn xem người ta tiểu hồ ly nhiều hiệu chuyện suy nghĩ lại một chút các ngươi nhiều ph không phải lão phu nói người h a y tốt muốn học hỏng muốn giấu làm người là d ồ n g đều là muốn xảo biến nếu không cái kia lớn nhỏ như ý thân thể cùng thất khiếu linh lung chi tâm chắc chắn không công bị long đong phu công hóa thân đắc ý uống trà bạch h ồ tố trần t h ỉ n h giáo sư tích h nhất thời dường như tha hương ông cháu trận trùng phùng có đạo không hết nói khen không hết tốt có lẽ phủ công giả thật rồi mới vừa có này trưởng giả thái độ cũng có lẽ mấy vị hậu bối từng cái vô lại đem cái kia hiểu chuyện cáo phụ trợ lấy vui thuật mắt nhưng vô luận như thế nào chu n g u y cũng sẽ không vào lúc này phá hư phong cảnh cố ý đi bóc phủ công điểm yếu đã hoàn thành sự kiện đặc thù thiên tinh n g h ị ấn bạch hồ mượn tinh ấn cũng tính là hậu bối đ ổ thiên tinh n g h ị dạy bảo không khiến cho mê hoặc chú ngươi cùng sơn nước long quân trung dẫn bạch hồ sửa đổi thiên địa phụ luật người đối với các ngươi hảo cảm gia tăng một bầu trà xanh uống cạn thu hút ánh trăng lại nối tiếp một bầu thoại bản nhà sử học cũng đi biên soạn ba chính sử mạch lạc sau chu nguyên vừa rồi tiến lên tỉnh giáo tiên h sinh ngươi nhưng còn có khác tâm nguyện sao lời này của ngươi nghe giống như điểm xấu thế nhưng là lao phu tâm nguyện đã xong ngươi liền muốn xuất thủ đưa lên đoạn đường phu công hóa thân đối với chu nguyên có quá nhiều thành kiến hắn là giỏi về tranh đấu cũng sẽ vô lại c h i pháp nhưng hắn đồng dạng là danh dương thiên hạ đạo môn c h â n tu như thế nào chân c h ớ c vân an chuẩn bị ở sau xuất kiếm tiên sinh hiểu lầm ý của ta là ta vì ngài buôn t ẩ u làm việc ngài có phải không cũng có thể vì ta giải hoặc chỉ đường công bằng công chính nói n g h e một chút tiên sinh đứng có thể nhìn ra ta tu hôn nguyên ngoại đàn c h i pháp thủ lô lấy nhật nguyện hợp hôn nguyên lần lô n ạ p thủy hỏa thành âm dương bây giờ duy thiếu tinh cung gió liền có thể thống hợp tiên đ i ệ nhân tam bảo luyện thành một viên tam tài hôn nguyên đại đan ngay nhìn ta nên lấy vật gì luyện đan cho thỏa đáng nghe nói chu nguyên nói như vậy phù công hóa thân thần sắc dần dần nghiêm túc sau đó bấm tay đánh bàn dẫn phát trận trận giòn v a n g h ỏ i làm sao không xin mời t ử l o n g tay h m à hỏi nhất định phải làm việc đ ố i thủ tiên sinh nói b ừ a phát toàn đằng sau là kỳ đạo ta mặc dù không biết nó phong thái nhưng cũng biết kỳ đạo liền nên tự hành không có khả năng nhờ người khác trung t r u y ề n thông minh ngươi nếu không đến ta không biết ngươi nuôi mấy phần đ à n khí, lại có mấy phần phúc đức đ ư ơ n g nhiên sẽ không t ù y tiện dạy người đi đường ngươi nếu chỉ đặt câu hỏi không làm việc ta cũng không biết ngươi có tin ta hay không há có thể dạy ngươi chính xác để cho ngươi thắng lợi dễ dàng nhẹ bước bỏ phù công nói như vậy rất rõ tinh h n g l ợ dễ d à g c i lộ hơn phân nửa không nửa cùng o i g phong c chắn sẽ nhiều làm、so、h Đến lúc đó được hay tướng c mặc dù đối n khăng khăng hắn hắn hòa giải pháp đấu đạo ngươi hỏi hắn người nhất định có khác biệt giải đến nơi này của ta liền chỉ có một loại giải pháp lên nhật n g u y ệ t s o n g tinh trận điều hòa âm dương lấy thuế tinh mục diệu c h i âm là ất mục c h i phong ý là động lại đạo c h ấ n tinh thổ diệu c h i dương là mậu thổ c h i hà ý là tĩnh mậu thổ c h i hà yêu thích yên tĩnh là an ất mục c h i phong vui động triều dương như vậy chính hợp động tĩnh c h i ý âm dương c h i lý hai sao phân âm dương đều là không trọn vẹn tiến hành điều hòa cũng có thể tạo ra một viên hoàn chỉnh ngôi sao là vì âm tinh dương tinh bổ sung lẫn nhau toàn phù công không hổ là thần tiêu phái chủ thiên tinh ma quân thứ nhất mở miệng liền giải đáp chu nguyên n h i hoặc chỉ là pháp này mặc dù diệu lại không dễ thành chí ít chu nguyên hiện tại không cách nào đem thuế tinh h ó a âm trấn tinh h ó a dương thì ra là thế không biết tan tên như thế nào làm việc mới có thể toàn nguyện n g ư ơ i n g ư ơ i không được liền n g ư ơ i cái này nói thấp không thấp nói có cao hay không tu vi há có thể phân hóa tinh chi âm dương lại đem khác biệt ngôi sao điều hòa là một phù công hóa thân rốt cuộc tìm được gõ vô lại đạo nhân phương hướng tự nhiên không tiếp ngôn ngữ áp chế để nó minh nộ ném vô lửa cũng không cháy đáng tiếc chu nguyên tặng lễ đưa quen thuộc đưa tay chính là mấy đạo ngũ đức tinh chủ hương hòa biểu hiện ra một mảnh chân thành tri tâm phù công hóa thân tiếp nhận thành ý quan sát tỉ mỉ một lát sau đó đẳng cấp trạng thái đột nhiên t ă n gọn biến thành bảy mươi lăm cấp thái âm chủ tướng cặp kia thắng mắt thanh tịnh thông thấu phụ làm rượu tinh chủ chi vi đã có thể khám phá hư thực ngươi thủ pháp này lão phu năm đó sớm đã dùng qua mà lại lao phu dùng càng thêm tinh xảo thương này lựa dục niệm tâm tảng cầu phúc cầu pháp cầu trư mình bản này không có gì thế gian hương hỏa nhiều như là có thể ngươi lại vẫn cứ cho hắn chùm lên một phần thanh ý đổi lại người k h á c thì cũng tôi h đi nhưng ngươi tuyệt đối không được ngũ đức hơn bốn tinh chủ chi thành cỡ nào quý giá đạo môn chân tu chi ý sao mà vững chắc làm tiêu ký liền có thể thêm vào pháp chú Thi t i r ể người mệnh n thuật. sáng suốt xem xét liền sẽ biết được đây là đạo nhân mỗi câu muốn câu cái tia lòng tham cả lớn khiến cho hoàn lại phúc báo q u á i bây giờ người đều dễ lựa gạt như vậy sao hay là ngươi làm người cẩn thận còn không có lựa gạt đến người trong nghề phù công hóa thân nói như vậy làm cho chu nguyên mười phần xấu hổ hắn không phải đầu tiên nói như vậy trước có n g u y ệ t thần vọng thư cố ý đề điểm sau có đông hải long quân ác ý phỏng đoán ai ngờ liền ngay cả phù công vị này thiên tinh ma quân cũng lung tung phỏng đoán hoàn toàn hiểu lầm hậu đối một tấm chất tình đối với cái này chu nguyên tự nhiên muốn nói ra tình hình thực tế tránh cho phủ công hóa thân hiệu lầm thành ý của hắn tiên sinh tâm ta chân thành chưa bao giờ dùng hương này lựa thi triển qua át pháp ân ta tin n g ươi n g ư ơ i cái này phúc vận hương hỏa rõ ràng là lưới thẳng câu cá rộng thi con mồi không cầu hồi báo thật có ý đồ xấu chỉ ít thay cái chúc hương chú đem cái k i a lưới câu thẳng một con thời gian sử dụng cũng tốt để tuyến thu cán chu nguyên đi đường quá nhanh khả năng đặc biệt m ấ y đạo không cầu d ọ u pháp thực sự không so được phủ công mực này nhiều năm lão ma kinh nghiệm phong phú bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được phát toàn sinh kỳ đạo phức tạp có lẽ lại hướng ngược lên địch ta tranh đấu liền không cực hạn tại đấu pháp luật kỹ sẽ còn thêm ra một chút khó mà cảm thấy âm thầm giao phong không muốn ngươi đạo nhân này nhất giống lao phu tựa như được lao phu chân chuyển bình thường danh c h ấ n chính đạo có thể mưu chính tả thậm chí ngay cả câu cá thủ đoạn cũng có thể vô sự tự thông cũng được lao phu liền cố mà làm thu ngươi mười đạo tinh chủ hương hòa tốt quay đầu ngươi luyện một viên mục diệu đại tinh cùng thổ diệu đại tinh lại đến gặp ta lao phu có thể di động dùng nhận nguyện song tinh trận vì ngươi điều hòa âm dương sau đó ngươi lấy thêm đi tinh luyện một chút thời gian liền có thể dùng phu công hóa thân cảm khái liên tục lại là nhất vô lại người nhất giống hắn liền ngay cả tinh đồ cũng tụ chúng như vậy cũng tốt lão phu đáp ứng thiên ma la hầu tổn thương linh h u y n trời chọn tay lại trợ đạo nhân luyện đại đan cũng coi như điều hòa chính tả công bằng chương 959, bạch hồ mắc câu chương 959, bạch hồ mắc câu vô lại đạo nhân có nổi danh c h ứ ác la hầu trọng t ì n h nghĩa nay cả hai đều có nói chỗ thiếu sót nhưng ở phủ công hóa thân xem ra lại là tự tại không mê vô lại đạo nhân không bị chính danh hành quyết vây khốn trọng nghĩa la hầu không bị ma tâm ma tính chỗ nhiễu có thể nói thủ đến một lòng không công nghệ mới có thể linh tâm không pháp không cứ gọi pháp xâm bản tâm vì thế hắn chuẩn bị chính tả hai phe đều là trợ lực cũng không để thiên ma la hầu giành mất danh tiếng cũng không để cho vô lại đạo nhân đi đường gặp ngăn đa tạ tiên sinh chiếu cố b ấ t quá hôn nguyên đang được không có thể bên ngoài ý xâm nhiễm ta đúc tinh lúc cần phải có chỗ chú ý thế thì không cần tinh đấu vận chuyển tự có nó để ý thuật luyện đang cần thi bản ý ta lên tình trận không theo nội bộ điều trị mà là ngoại bộ dẫn đạo vì thế có thể bảo đảm tinh thần t ấ u triệt h o à n mỹ sẽ không ảnh hưởng luyện đan cần thiết người a không cần nghĩ nhiều như vậy vô luận là tinh thần điều hành hay là chủng ma nhiệm ý lao phu đều là chuyên nghiệp sao lại chế được thứ phẩm lừa dối ngươi phù công hóa thân có chút tự ngạo nói cái gì hắn tập bách ra chi trường lại lấy chính t à chi pháp chỉ là đạo gia ngoại đan pháp há có thể làm có hắn đối với cái này chu nguyên có chút tán thành chỉ là cái này chủng ma nhiệm ý mà nói nghe chút liền không đứng đắn lại không biết s u n g hòa chân nhân có hay không bị nó thai h o ạ qua nghĩ đến phù công hóa thân làm việc công chính sẽ không vắng vẻ đạo gia tam đan phe phái cũng sẽ không khinh thị phật môn chi pháp mới vừa có hôm nay cùng chung mối thủ đi thôi nhanh đi l ú ngươi một rượu cùng trấn tinh đừng làm trở ngại lao phu phát dương chính khí đại sự chu nguyên ít có bị ghét bỏ chỉ vì hắn cùng phù công bản chất khác biệt với hắn mà nói luyện đan là đại sự chính xử là chuyện nhỏ nhưng đối với phù công mà nói lại hoàn toàn tương phản vì thế phù công hóa thân không chỉ có xua đuổi chu nguyên rời đi còn lấy làm rượu tinh hoa là dịch phụ tá tinh chủ hương hỏa ra vị chế thành một bầu chín hương ánh trăng rượu là cái kêu bạch hồ giải khát nâng cao tinh thần chu nguyên gặp nó để bụng như vậy không khỏi mở miệng nhắc nhở tiên sinh bạch hồ là người một nhà không cần thiết móc câu con thả câu lao phu còn cần câu nàng nếu không phải là nhà mình hậu bối chỉ nàng dạng này nơi nào sẽ giá trị một b ầ u ánh trăng rượu lấy đức phục người chi pháp liền đầy đủ thành sự còn nữa thái âm làm rượu hoàng hoa trí tịnh lão phu như còn điều hòa không được ngư i điểm ấy hương hòa sớm đã bị người âm thầm điều hòa có lẽ là phân hóa chi pháp đã thâm nhập b ố t ủy cũng có lẽ bạch hồ tố trần chính sử ba quyền rất được phủ công yêu thích tóm lại là tặng người không bỏ một ly t r à xin mời cáo không tiết một b ầ u rượu kể từ đó bạch hồ tố trần cũng coi như đã kiếm được cha nó huyền cơ chân nhân còn chưa hưởng qua tinh chủ hương hòa ánh trăng điều ngược lại là trước hết để cho nàng ăn được về phần trong đó hương vị như thế nào tự nhiên có cáo làm chứng một chén cửa vào dáng lây thành hơi thở hai chén vào cổ họng mắt sinh tinh huy dưới sự mừng rỡ muốn uống ba chén trận có đại thủ bảo vệ bầu rượu chớ có mấy rượu mau mau ký sự nếu không rượu ngon không hiểu nhà người sự tình tiên sinh ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe được ngươi không phải nói không cần thả câu pháp sao cho cười t hương hỏa là con mồi đạo ý là lưỡi câu thẳng lão phu đem cái kia lưỡi câu thẳng đều lấy chỉ dùng con mồi đến bố thí, làm sao có thể nói là thả câu bạch hồ tố trần cuối cùng vẫn là bị câu lên đấu trí chỉ vì phù công hóa thân hứa hẹn chính sử mạch lạc một thành liền đưa nàng một bầu chín hương ánh t r ă n g rượu bởi vậy từng ở nhân gian tự tại thiếu lo bạch hồ vô ý trở thành một cái bận rộ n cáo đây thật là l ư ớ i câu thẳng thả câu người nguyện mắc câu không câu bố n m ồ i dù cáo h a m hở tiến lên có thể bạch hồ cũng không phải hạ người bình thường liên tục gật đầu đáp ứng lúc thuận miệng nói ra một câu nói thật lòng kinh hãi phù công cũng mê tâm vậy ta không uống rượu ngon như vậy ta muốn dẫn về có tô q ố c cho phụ thân cùng mẫu thân nếm thử thật là ngu thật là ngây tơ tốt cáo tốt thực tình phù công cả đời gặp quá nhiều ngươi lửa ta gạn hết lần này tới lần khác hắn hay là trong n à y cao thủ bây giờ chợt nghe thuần v í nói như vậy không khỏi một lát thất thần nhưng hắn cũng không biết cái này làm hắn cảm động một lát m ạ c h hồ hay là trong nhà thiện tài h ả o thủ thân kim ê trong ngoài vương c u n g bù đắp nhau trách nhiệm hay là nhân gian đẹp không tránh tiêu gia du phù công hóa thân cảm khái phất tay chu nguyên c h ắ p tay cáo từ rời đi hắn muốn đi rèn đúc một đất hư tinh lấy hắn tích lũy chỉ cần hao tâm tổn trí tốn thời gian liền có thể đúc thành bảy mươi cấp hư tinh nhưng bảy mươi ba cấp hư tinh hơn phân nửa còn cần phủ công tạp vật bởi vậy vì để tránh cho phủ công hóa thân sinh ra linh tài từ ra bảo liêu từ rèn đúc cảm giác sau đó còn cần thiên hung la hầu nhiều hơn đi lại g á n h xuống đầu cơ trục lợi tinh thần linh vật trách nhiệm mặt trời lặn mặt trăng lên trời cao cung thành có đạo nhân dẫn linh bức tinh tinh tú bản cờ có bạch hồ chuyên tâm ký sự tại phía xa đại tố quốc nguyệt thần vọng thư lại được ba quyển chính sử mạnh lạc ta lấy tháng diệu nghe thiên tinh ma quân k h o t khoang liếc cáo tố trần phú kỳ đối với cái này nàng cảm giác sâu sắc thú vị tự nhiên là vui thấy kỳ thành về phần ăn tĩnh tác đổi phúc t h ụ tử long mặc dù đã là cao quý pháp toàn chân rồng nhưng cũng không gây nên nguyện thần chú m ụ cái tiêu đạo trong mâm ánh trăng sẽ chỉ thịnh hỉ nhạc đồ vật không thịnh phổ biến c h i long là đêm bạch hồ vươn lên hù mạnh rốt cục trải bớt s o n g chính sử mạch lạc phù công đại là hài lòng phía dưới nhiều lần dặn dò chuyện chính thành lời bạn nhất định phải lấy ra để lao phu đánh giá nếu là b i ế t tốt còn có vài ấm chín hương ánh trăng rượu l à thủ lại là người nói vô tâm người nghe h i ể u ý bạch hồ tố trần trợn nói ba quyển chính sử chỉ nhớ ẩm ẩm xong dậy khó sách giang hồ chúng sự tình khả năng dùng cái này phát triển ra lại mấy bộ kỳ hiểm nhớ phù công nghe vậy đại hỉ tán dương hài lòng cáo tốt làm việc bạch hồ cũng vui vẻ cho là được một loại đổi rượu sau đó nàng có đại sự muốn làm nhưng không trở ngại nàng hôm nay chia sẻ chín hương ánh trang rượu sớm đã an d ẫ c huyền cơ chân nhân cùng tiên hồ phi bị trong nhà tiểu tặc tỉnh lại mới biết nữ nhi được rượu non chuyên tới để mời bọn họ nhấm nhác tình cảnh này không chỉ có tiêu tan quấy nhiêu chi phí c n để huyền cơ chân nhân sinh ra một loại nhà cơ có cô loại ra ta một g á giác. i mới lớn ảo Kỳ q u á i n g à y b ì n h thường cơ h nhà lấy, chưa từng có qua thu hồi nhà. ỉ gặp trong từng Người lấy, có qua n tránh mấy ngày. Huyền g mấy chân nhân nói lời kinh người thiên hổ phi cũng có đồng cảm thằng đến b ạ c h hồ nói đây là nàng làm phần thứ nhất ô n g đặc biệt đem trả thù lao đưa phụ mẫu lúc h u y ề n cơ chân nhân cùng thiên hổ phi vừa rồi không tiết tản dương n g u y ệ t thần vọng thư thấy vậy liền hủy bỏ trong mâm hình bóng để cho cái kia trần thế người ta đoàn tụ lúc mỹ mãn không có chút nào tìm ế p điều này cũng làm cho nàng bỏ qua có tô cung biến cùng bạch hồ tự chứng sự tình lại là một chén chín hương ánh trang rượu và miệng thuyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi do vui chuyển lo có ta ngươi thế nhưng là đi nguyệt cung thi triển một phen thủ đoạn từ chỗ nào bị nguyệt cung điện chủ trong phủ mang tới rượu này nếu thật như vậy vi phụ cũng tốt mời người đi bồi tội miễn cho ngươi bị t r ă n g tròn ngọc thọ trộm tới quản giáo đúng vậy à phụ thân ngươi nói rất đúng nhà chúng ta đại nghiệp lớn không thể chờ nguyệt cung ngọc thọ chủ động tới tìm nếu không chắc chắn bồi thường nữ nhi lại bại ra phụ thân mẫu thân các ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm ta là người trong sạch cẩn thận như thế nào đi ăn cướp nguyệt cung chương chín trăm sáu mươi chủ tính nghĩa sĩ có tô vương cung bên trong vui vẻ hòa thuận cùng uống một bầu thắng rượu nói cái kêu nguyệt cung chuyện lý thú huyền cơ chân nhân nói hãng đại đạo môn c ử u cung khánh điển lúc gặp quan g nguyện huy chân nhân nó tốt lấy giàu tế bần rất có thời của hiệp sĩ phong thái thiên hồ phi nói thọ ngọc học c u n g tự có nó để ý lục bộ toàn thư kỳ chi lại kỳ nho nhọ bạch hồ chợt nghe năm sách nơi tay chỉ kém một bản thọc hồ chợt nghe năm sách t h ỉ kém một t r o n g truyền thuyết đến lục bộ toàn thư không khỏi lòng sinh hướng tới âm thầm đi lại. ta sẽ không được đầy đủ còn chờ b ổ chi lại không biết cấp độ kia bí bản giá trị bao nhiêu một đêm trôi qua quần tinh biến mất chỉ có mấy chỗ tinh cư bạn nhật đồng hành dường như là mặt trời làm rạng rỡ cũng giống không tránh ánh sáng mặt trời bảy mươi ba cấp h ư tinh rèn đúc độ khó vượt ra khỏi chu nguyên đoạn trước phản phất vượt qua bảy mươi cấp sau mỗi lần thăng một cấp đều là tại n g h i ề n ép tòa kia tinh hà c h i trận này không phải thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy t ử long lời biếng không thể tới lúc cung cấp đến tiếp sau đúc tình vật liệu mà là mấy vị vân thiên tinh quân thực lực không đủ nghiêm trọng liên lụy dung linh đúc tình tiến độ lúc này tốt nhất giải pháp chính là theo thứ tự thanh trừ bảy vị vân tiên tinh quân thay đổi bảy mươi cấp hư tinh đến bổ khuyết tinh trận bất quá chu nguyên cùng vân tiên quân quan hệ không ít cũng là không tốt tham sản khoái nhất thời tự ý lên tranh đấu vì thế hắn ổn định lại tâm thần kiên nhẫn thi pháp chuẩn bị tốn nhiều một ngày thời gian m à i hư tinh ngay tại lúc đó linh nguyễn tam kiệt tái tụ họ cái này nói sinh ý khó thực hiện gần đây phủ khố xẹp cái kia nói t r ị quốc tiêu xài con trai cả là ngày ngày bẩn tóm lại huynh đệ tình thâm rót thành một câu chính là tu la h u n h đệ làm tiếp một phiếu đi chúng ta là đứng đắn g ặ c cỏ cũng không thể quên cho người ta báo tin mui nghe được âm tiền thần sốt ruột nhập hàng dạ xoa vương nhớ t h ư ơ n g khoản thu nhập thêm thiên h u n g la hầu sao mà trở ư nghĩa n g sao lại không nhìn bạn bè nhu cầu vừa v ạ n hắn chuẩn bị đi nhảy na bí cảnh chiếu cố những na sự kia nhìn đại na thú sẽ hay không rơi xuống tiên linh đổ vận sở dĩ làm như vậy là bởi vì nhảy na sự kiện tội trạm chi tung tích một khi thôi lậu rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa mới cho nên chu nguyên muốn trước đó kiểm tra một chút đại na thu thực lực lại nhìn là đi lối rẽ hay là do chính đạo tiến vào đại na cũ ảnh bây giờ âm tiền thần cùng dạ xoa vương nguyện vì tiên phong tự nhiên là chuyện tốt nhưng linh h u y ễ n tam kiệt cuối cùng chỉ là tam ma tụ nghĩa so với đại nam mười hai thú số lượng quả thực là tự chui đầu vào lưới bởi vậy linh h u y ễ n tam kiệt còn cần quảng kết minh h i ế u nghĩ cách trói mấy cái nghĩa sĩ lớn mạnh t h à n h thế ông tiền minh dạ xoa m i n h hai n g ư ờ i đường nội ta gần đây phát hiện một chỗ nơi tốt nơi đó có trăm triệu thần thú lân g ắ á p hoa mỹ lại không dừng một đầu số lượng nhiều lợi ích thực tế thiên h u n g la hầu vừa dứt lời ông tiền thần cùng dạ xoa vương liền vui vẻ ra mặt sĩ khí phóng đại vậy còn chờ gì thiên địa cho chúng ta trách nhiệm chúng ta ha có thể cô phụ thiên tâm không nội ba người chúng ta thế đơn l ư ợ bạc sợ là không dễ chấn an chúng oán t h ò n g rong lấy hay bỏ chuyện nào có đáng gì tu la minh đệ coi trọng bị nào đồng đạo chỉ cần chúng ta không ngại cực khổ nhiều hơn b á i phòng nhất định có thể làm hắn cảm thấy thành ý của chúng ta cuối cùng là tà ma nhất tự tại làm việc không cần giảm đạo lý muốn tìm minh hữu đánh phục chính là nếu là không phục chính là nương tay về phần minh hữu chi tình có mấy phần thật đây chẳng qua là không quan trọng việc nhỏ dù sao có thể sử dụng là được đối thủ không nốc g cũng sẽ không tin tưởng tà ma nói như vậy vậy cứ thế quyết định ta xem bạn c ủ ma còn chi chủ chân ma dư tiếp có đại tướng chi tư vừa bắn hắn cùng trăm triệu thần thú có thù cũ vào trận đằng sau phản không được là vị chân chính đáng giá tranh thủ nghĩa sĩ tu la minh đệ cứ yên tâm người chính đạo tốt lấy chúng l ớ n quả chúng ta quản lý còn có chút độ khó cái tia chân ma dư tiếp nếu là chúng ta đồng đạo chắc chắn sẽ l i n h nộ chúng ta khổ tâm nó nếu không t ử chúng ta cũng có thể thuận thiên phục ma thành tự nghĩa cử nghe nói minh hữu danh hào sau ấ m tiền thần cùng dạ xoa vương vui mừng quá đỗi đây thật là quá tốt rồi không vào phúc địa trước được một ma gia tài bạc triệu người gặp có phần ngày sau nếu là nhiều chăm chỉ có thể nào không thành nhà phú quý tu la huynh đệ mau mau thi cái mở cửa pháp chúng ta trước độ chân ma lại đội ngũ thông quay đầu để hai người bọn họ xung phong miễn cho gặp lại l ô mắng rồng gian thương tham ma tâm hệ đồng đạo an nguy thúc giục tu la mau chóng làm việc chín giấc vương ô biêu chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn lúc trước thuận tay bán đi v ạ n c ổ ma quật có trời sẽ còn thu đến tin vui may mắn hắn phản bội chạy trốn rời đi nếu không cho dù chống nổi đạo môn điện lễ chi l o ạ n cũng khó có thể đối mặt t a m ma báo tin vui hai thương bất quá phúc họa tương y dỉa hắn là đi bạn c ủ ma quật chi chủ lại muốn cùng ma cùng vui xích đồng quỷ môn mở rộng thiên hung la hầu đi đầu chợt thấy bằng hưu cũ b á c h cổ trưởng lão tại sâu độc trong vườn nuôi nấng cổ trùng đáng tiếc vật đổi sao rời cố nhân đã biến hai người cũng không tiếp tục giống như d i vãng như vậy quen thuộc t r ư ở n g lão còn nhớ cho ta ta ngươi b á c h cổ trưởng lão doạ sợ gần như không thể động đậy miệng không thể nói lúc này thiên ma nhập cảnh thời khắc nguy cơ v ạ n cổ ma quật chi chủ lại dẫn đầu sáu mươi tám cấp năm cổ trưởng lão bảy mươi cấp cấm cổ trưởng lão bảy mươi hai cấp gửi cổ trưởng lão cùng bảy mươi bốn cấp vạn cổ trùng ma đột nhiên hiện thân nó phong thái giống nhau lúc trước trùng kích đạo môn khánh điển lúc như vậy cường thịnh một bộ áo bào đen phủ lấy thân không áo khoác tay áo giấu tay liền ngay cả đầu lâu đều bị thủy c h â u mặc ngọc mũ rộng đánh che đậy ẩn ẩn có thể thấy được một đôi không đồng từ mắt trắng miệng mũi lại bị hắt xa quấn quanh ký danh hào trước có màu đen động quật ô biểu tượng vô số b ạ c h trùng bệnh chữ thành danh hào sau càng là có huyết sắc khô lâu t ô điểm tên đầy đủ là bạn cổ ma quật chi chủ bảy năm cấp bạn cổ chân ma dư t i ế p ta vẫn còn muốn tìm cá nhân đòi hỏi truyền t ố n g đồ vật không muốn ngươi lại sẽ đích thân giang nên đón thiên hùng la hầu thực sự nói thật hắn thật dự định trước tiên tìm truyền t ố n g linh vật lại đánh dấu ma quật phương bị dù sao cổ chùm vườn có hơn phân nửa có thể gặp được mang theo truyền t ố n g linh vật người tốt nhưng ai biết vạn cổ ma quật chi chủ càng như thế khéo hiểu lòng người không đợi thiên ma nhập phủ liền chủ động đến đây thị uy tiểu ma đột kích ta có thể vắng vẻ đại ma nhập cảnh há có thể an tâm na thiên ma người bên ngoài sợ ngươi ta cũng không sợ nhanh chóng rút đi chớ có sinh loạn nếu không láo phu liền hô bằng gọi hữu cùng nhau hà ma b á c h cổ viên trung xích hồng đại tinh rêu r a o như là huyết chỉ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng vạn cổ chân ma khi thế thiên hùng la hầu cũng là người trong đồng đạo nghe nói uy hiếp không chỉ có không sợ ngược lại có chút vui vẻ nói ngươi lại cũng sẽ hoán ma chi thuật đúng lúc ta cũng tinh thông đạo này hai người chúng ta đến so tài một chút xem ai càng đến tả ma ủng hộ l ờ i còn chưa dứt thiên h u n g la hầu trở tay đẩy ra xích đồng vì môn thả ra khí thế hung hăng dạ xoa vương cùng biên nhuận yêu cười âm tiền thần nhất thời s í c h hồng đại tinh treo cao bất động trên trời hội tụ phủ triển một biên rơi bệnh đ ầ u mùa sinh rượu âm dường như tiên địa đến báo tin vui thúc cái tia chủ ra nhanh lên đường trong đó ý mừng tự tâm lên hơi không chú ý liền tâm thần mê vạn cổ ma quật chi chủ thấy vậy xoay người rời đi không lưu luyến chút nào p h ả n phất trước đó ngôn từ sắc bén người cũng không phải là hắn đây cũng không phải là hắn sợ phiến phức mà là hôm nay gặp khó đối phó nhất t r u n g thực ma cần biết đứng đắn ma ngôn minh hữu phần lớn là lấy hư dựa thế ai ngờ thiên ma không nói đạo nghĩa lại thật gọi hai cái lại ma nhanh ngăn lại hắn chúng ta b á o vui hắn còn không có đưa tiền âm tiền thần ngươi cùng thiên ma dạ xoa làm bạn nhất định có khó xử vì kế hoạch hôm nay xác nhận ngươi ta dắt tay trung lùi hùng ma. 961, ma tâm khó lường chương chín trăm sáu mươi mốt ma tâm khó lường âm tiền thần rất tức giận hắn rõ ràng là giặc cọ tiểu đội n g u y lão trải qua quét sạch giả tế điệu gõ thiên h n g m a hàng phục giả xoa b ư ơ n g vây quét cử hà quân chờ chút đại sự nhưng vì sao luôn có người không thể gặp chân tình thực lòng khắp nơi châm ngòi hắn cùng tu la minh đệ tình nghĩa là hắn không muốn linh hoạt chỗ đứng như đồ hậu sự sao rõ ràng là thiên ma lộ quảng tu la mang thủ hắn không muốn bị xử lý xét x xế, sẽ liền muốn nhập ra tùy tục tính trời trọng nghĩa bởi vậy về tình về lý hắn đều là linh h u y ễ n tiên trung dũng chi sĩ không cho phép xảo trá chi ma phân hóa nói xấu lòng dạ hiểm độc trùng ma mau mau im nay ra âm tiền thần xưa nay trọng tình trọng nghĩa há lại ngươi cái này đi tiện chi đổ có thể tính toán. ô n tiền thần tự chứng trong sạch minh s ắ c lập trường nhưng tả ma tụ họp như thế nào không sinh hắn loạn nó vừa dứt lời v ạ n cổ chân ma liền tỏ ra là đã hiểu cũng nói huynh đệ mưu kế hay theo ý ngươi kế sách trước ổn định hai người bọn họ lại tìm cơ hội đánh lén quét sạch hung ma dạ xoa vương nghe vậy cũng tới thêm tiền ba đầu nhìn thiên hung la hầu có chút nghiêm túc nói tu la huynh đệ việc nhỏ không n mưu đại sự không thành việc này không thể không để phòng a không bằng ngươi ta phí chút lực đem bọn hắn hai người cùng nhau xử lý tham dạ xoa bản thần trước kia liền biết ngươi không phải đỗ tốt không nghĩ tới ngươi g á m lâm trận tư lịch tu la huynh đệ giang lịch đã chính mình nhảy ra ngoài quyết không thể cô tức dưỡng giang đúc thành sai lầm lớn lại là bốn ma tụ lại thủ t a n ma diên phần bình loạn may mắn có thiên h u n g la hầu chủ trì đại cục phân chia địch ta nếu không âm tiền thần giả xoa vương cùng bạn cổ chân ma đến tội cùng có thể biến động mấy tầng quan hệ v n thật là khó mà nói như vậy cũng khó trách chính phái kết minh dễ t a ma hội minh khó khăn giống như bọn hắn loại này linh hoạt đa dạng người coi như miễn cưỡng kết minh cũng khó tránh khỏi hoàn toàn tình ngộ sau đó noi lây nó ác khó chứa ta nhìn mất quá chứa hiên ngang lấm liệt như đồ đồng đạo tiền hàng tóm lại liền là ai cũng đừng tin a y định bạn tùy thời biến nếu không có hung ác ma quân áp trận hội minh thời điểm chính là tay mắt lanh lẹn tự phục vụ thị kiến tốt ta tin âm tiền trọng nghĩa cũng tin dạ xoa trọng tình nếu người nào dám sinh loạn ta định không t i ế c l a o kiếm nghĩ đến trong sạch người không sẽ cùng ta là địch sau đó nếu là giết nhầm ta cũng nguyện chịu nhận lỗi thiên h u n g la hầu khẳng khái nói nghĩa cả kinh âm tiền thần gật đầu tán thưởng doa đến dạ xoa vương tạm tắt lòng tham dù sao thiên ma đều muốn bởi vì sai nói xin lỗi bọn hắn còn có thể nói thêm cái gì có thể gian thương tham ma tin p h ụ không có nghĩa là v ạ n cổ chân ma cũng chịu phục nó bị vây công phía dưới lại còn có tâm tư đối thủ tranh luận bạn tên thiên ma này âm tiền thần thủ đoạn mềm yếu giả s o a vương tham lam vô độ ngươi tìm hắn hai kết nghĩa có gì chỗ tốt vì sao không chọn lương tướng hiện tài đồng n h ư u đại nghiệp ta tuy là ma nhưng cũng trong sạch chỉ kích hai lượt ma không kích thiên ma sĩ ngươi còn thấy không rõ tâm ý của ta sao đốt vạn cổ chân ma ý đồ cùng ngươi kết minh cậu chỉ tham ma chi l o ạ n chú sau khi chiến đấu vạn cổ ma quật chi chủ có tỷ lệ phản minh tình trạng của ngươi càng kém nó phản mình tỷ lệ càng cao hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên làm vốn là gợn sóng ngầm sinh chiến c u ộ c phức tạp hơn giờ phút này tà ma hạng ư ờ i giỏi thay đổi hiện lộ rõ ràng phong mang là địch hay bạn ai đúng ai sai đều có thể nhân thế mà biến nhưng thiên h u n g la hầu sớm đã không phải ma đạo người mới sao lại bị bực này tà ma mê loạn pháp ảnh hưởng lập trường vì thế bạn cổ ma quật c h i chủ bị tịch đầu tiên là bị hung tinh phạm mệnh ảnh hưởng tất cả mặt trái t r ạ n g thái đồng đều khó tiêu giải sau bị trở lại linh r o i cùng diện sinh thương áp chế lui không có khả năng lui gần không được gần nó thường dùng cổ trùng pháp năng cắn xé mục tiêu thân thể tiến hành ký túc căn hồn vốn là cực kỳ khó chơi mệnh mọi thương tri pháp nhưng lại bị thiên phản chư ác cùng trần thế bách độc chi lực đồng thời khắc chế vừa mới khai thiên ma thân thể liền bị phản kích cùng trần độc hại chết hơn phân nửa v ề phần bốn vị sâu độc viên trưởng giả thì càng thảm rồi ở thiên khiển phạt tội chi lực đả kích x u ố n g liên tiếp nổ tung phát trạng thái cũng không kịp thi triển liền sảng khoái từ biệt bốn ma chi chiến đặc biệt là sáu mươi lăm cấp bách cổ trưởng lao vậy nhưng thật sự là một cái e lệ người bị thiên khiển phạt tội chi lực đụng một cái liền không tử mà biệt vội bằng đi cái này khiến thiên hung la hầu có chút cảm khái đến cùng là không có gì giấu nhau lão bằng hưu bây giờ sao liền bất thiện n ô n từ n ư ớ nha hay là bảy mươi tư cấp vạn cổ trùng ma làm người đại khí bao nhiêu cùng thiên h u n g la hầu nói chuyện phiếm vài câu vừa rồi bị trần thế trở lại linh r o i vây khốn nhận vài chiêu go nếu có điều đến mà đi có thể thiên h u n g la hầu có thể cùng chúng cùng vui không có nghĩa là âm tiền thần cùng dạ xoa vương cũng có thể nhẹ nhõm ơ n g đối trong đó đặc biệt âm tiền thần là nhất hắn tay kêu ba nợ pháp b ố n là lấy tính trị động kỹ thuật nhưng hết lần này tới lần khác liền bị cổ trùng quấn khắc chế chỉ vì cổ trùng m u ố n là tương đối độc lập cá thể bọn chúng cắn xe âm tiền thần không tính vạn cổ chân ma thiếu nợ vì thế âm tiền thần không cần một lắc liền bị cắn đầu lấy bao dơ hát c tiết khoản cùng kim ngọc câu bút bận rộn cùng bảy t r ù n g tính số sách dạ xoa vương ngược lại là tốt hơn không ít ba miệng cùng dương ra lấy tham ăn chi pháp giải bộ phận t r ù n g hoa nhưng hắn không cường lực phản thương c h i năng lại bị nhỏ bé cổ t r ù n g c h a tấn gào thét giận dữ nhìn ra được v ạ n cổ chân ma là rất mạnh đánh xa đơn vị chỉ cần cho hắn phối mấy cái đáng tin cậy tiên h phong nó liền có thể phát huy mệnh mọi thương loạn địch c h i năng đáng tiếc hắn thời vận không tốt gặp toàn thân là gai thiên hung la hậu bị cái kêu hung tinh phạm mệnh tri quan v ư ợ chiếu không chỉ có hắn khó khôi phục các hạng trạng thái liền ngay cả bảy chủng cũng đã mất đi đả thương địch thủ đang lúc linh h u y ễ n tam kiệt đồng tâm hiệp lực quản lý sâu bệnh đầu một lúc vạn cổ chân ma trong lúc bất c h ợ t hoàn toàn tỉnh n g ộ tâm hướng chính đ ủ ba vị huynh đệ lại nghe ta một lời thực lực của ta nghĩ đến đã có thể thu được ba người các ngươi tán thành không bằng chúng ta bốn huynh đệ hóa t h ủ thành bạn như vậy kết nghĩa cũng tốt lớn mạnh thanh thế mưu đồ thiên hạ c h ư vị huynh đệ lại n g ấ p lại là ta một nhà tài nhiều hay là thiên hạ tài phú há có thể lấy một mình ta mà vòng thiên hạ tri quý vạn cổ chân ma nói rất có lý đồng thời hắn cũng có một chút thành ý đốt vạn cổ ma quật chi chủ ý đồ gia nhập các ngươi cũng đi theo các ngươi thai họa thế lực khác chú đây là họa thủy đông dẫn chi pháp một khi gặp phải cường địch nó tùy thời có tỷ lệ liên địch trị ma tuyệt đối không thể tục ngữ nói được không đánh không quen biết huynh đệ chúng ta còn không có đánh phục hắn có thể nào lấy thực t ì n h đ ổ i thành tâm là cực giống như như vậy cổ ma không biết có mấy k h o ả ma tâm chúng ta nhất định phải nhiều hơn phí sức giúp đỡ chúng tâm q u nhất thiên h u n g la hầu chưa tỏ thái độ âm tiền thần cùng dạ xoa vương lại cùng chung mối thủ mở miệng g i á n ôn n à y cũng không thể trách bọn hắn hẹp h ỏ i mà là v ạ n cổ chân ma thuật pháp không k i ế t gọi người không thể không giận thiên ma huynh đệ ta nhìn cái kia hai cái liệt ma có chút không phục ngươi đều không biết trên dưới t ố ti t cô ý l o ạ n ngươi ma tâm còn xin ngươi thiếu nghe s ả n n ôn đa nạp lương n ôn giọng tích hiện tại tổng hợp đại thế ta mang ngôn ngữ tranh p h o n g cái này có kỳ mưu cái kia có diệu kế cung liền tiên h h u n g la hầu có hệ thống nhắc nhở mới biết ma tâm bản sắc nếu không chắc chắn có chút đau đầu khó phân biệt trung gian t ố t mau mau lên đường đi ba huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa há lại ngươi có thể châm hỏi vạn cổ ma còn chi chủ muốn chiêu an thiên hùng la hầu nghĩ về linh nếu đến đều tới không trên mạng một thanh chẳng phải là khinh thị vạn cổ chân ma thiên tư cùng thực、lực. Ngu ố c c h i ma k h ô n g n g h e lời hay, n g ư ơ i k h i nào m ớ i có t h ể m i n h n g ộ trong phụ không t h ể chương ỉ có gian t h c ù n g t h a ma, m c ò n cần m ộ trăm vị thẳng thắn s á n hiện t ạ i b ì n h định lập l ạ i trật tự. Trường 962, phân giới về tổ trường phân giới 962, vạn ề tổ cổ chân ma ngậm đoán thẳng thắn tăng an gián nói tên t i ê n ma này ngu ngốc biết người không rõ đạo cái kia gian thương tham nỗi g i ằ n bật làm được việc lớn nhất thời linh h u y ễ n tam kiệt đều mất sắc tựa như vạn cổ chân ma mới là chống lên ma đạo đại nghiệp hiện tại lương tướng bực này chân thành thiệt tình nghe được â m tiền thần có chút cảm động cũng gọi dạ xoa vương tự ti mặc cảm vì thế hai người bọn họ lại tuần tự phát ra tiếng muốn tỉnh trung lương gánh chịu đại nghiệp tu la huynh đệ hắn đã như vậy muốn chiêu an không bằng thuận tay kiếm được tiền núi tính toán bản vương cũng l à ý này bởi vì cái gọi là độc lặt lạc, lạc không bằng vui trùng cho hắn chuyển cái nhà cũng tốt thường gặp nhau gian thương thang ma chi tâm rõ rành rành tả hữu bất quá là chính mình bại cũng không thể bông thang ư ờ i khác bọn hắn đến quá khổ đồng đạo không có lý do không ăn nhiều mấy ngụn có thể v ạ n cổ chân ma cựu gia đông đạo linh h u y ễ n thiên điểm này năng lực thật đúng là không tốt sùng làm chỗ dựa dù sao hắn muốn đánh t r ậ đầu đi khiêu khích đại na mười hai thú thiên h u n g la hầu cũng không muốn đại nam mười hai thú cấp độ kia thiên địa thần thú đổi u vào linh huyễn thiên đã chấm dứt năm đó sâu độc dịch tân đoán cũng điều trị linh huyễn thiên chi ma bởi vậy vạn cổ chân ma không phải là không thể gia nhập linh huyễn tam kiệt mà là muốn t r ư ớ c chấm dứt đại na cũ ảnh sự tình lại quy ẩn linh huyễn đi làm tự tại giặc cỏ hai vị huynh đệ lấy ơn báo toán làm ta kính nghệ bất quá chúng ta linh huyễn thiên há lại vô công có thể nhập chi đ ị a cần trước làm việc lại thêm phong thưởng thiên h u n g la hầu lấy thành đối đãi gian thương tham ma lại để lưu lưới bọn hắn nghe được cái gì lấy ơn báo o á n đại thiện nhân đưa về linh huyễn tính m ờ khen quả nhiên vẫn là ác tu la càng thêm đen tâm không chỉ có muốn đem người ăn xong lau sạch còn muốn lấy lợi tương dụ khiến cho hương tới cũng được nghe tu la huynh đệ trước hết để cho hắn tích lũy công h â n lại tăng nhập linh h u y ễ n thiên ngồi một thanh ghế xếp linh h u y ễ n tiên h thanh danh xấu xí lại là vắng vẻ c h i hương tầm thường tả tu đ ạ i ma hơn phân nửa chưa nghe nói qua vì thế bạn cổ chân ma lại nhất thời không phân rõ là gian thương tham ma tâm không kiên hay là thiên ma cũng có hộ giới trách thần k ý nhất chính là ba hung ma mặc dù miệng đầy hoài n u nói như vậy nhưng khi ra tay không giảm phân nửa chút giữ hung ác phản phất là đang dùng giả thi sinh cơ loạn tâm thuật c h â m đã các ngươi nếu đã đạt thành chung nhận thức vì sao còn không ngừng tay Cho cười chuyện hôm nay hôm nay tất ngày sau sự t ì n h ngày sau nói ngươi thả trùng cắn chúng ta huynh đệ sự t ì n h còn chưa chấm dứt há có thể vượt qua hôm nay chi o á n vọng đàm luận minh nhật phúc báo âm tiền thần là thật tâm nhập hàng giả xoa vương là thành tâm lưu tài chỗ nào cho phép nhanh chóng quy hàn g chi ma cho nên bạn cổ chân ma không chỉ có không nợ đến đồng đạo tiếp nhận ngược lại chờ được càng thêm hung ác đa kích thằng đến nó hv thấp hơn ba mươi lúc vừa rồi vứt bỏ cầu hóa chi tâm hóa thành hát vụ liệu mạng kuma h á t vụ kia cấp tốc lan tràn bên trong có vô số mật tê dại điểm sáng lấp lóe dường như xương lớn khỏa hạ cắt b h n g ánh lại như bẩy trùng đập vào mặt đến âm tiền thần bị cắn l o a hoa kêu to một thân kim bảo đều bị phai màu không ít dạ xoa vương bị làm đến trong ngoài cháy bỏng sáu cánh tay có không ít thấy xương chỗ lại là tham ăn phát quá phết lối miệng vừa hạ xuống nuốt quá nhiều mảnh như cắt bụi ma trùng ngược lại bị trong đó bên ngoài giáp công r e o không ít mặt trái trạng thái chỉ có thiên hung la hầu tương đối h ậ trọng tựa như một đoàn ánh đến giống như chiếu phá khói mù làm cái kia xương mù trùng phụ thân đều la vong chu nguyên thấy rõ cả đoàn xương mù đều là v ạ n cổ chân ma thanh trừ bộ phận ý nghĩa không lớn chỉ có cấp tốc d i ệ t s á t mới có thể ngừng loạt tượng bởi vậy hắn thi triển thiên v ó n g về linh pháp tận hứng kết thúc công việc một l ư ỡ i phía dưới không chỉ có t r ù n g bộ tiêu hết trừ liền ngay cả bách cổ viên cũng thay đổi thành một chỗ hố sâu đ ấ t trũng đốt thiên v ó n g bộ chóc pháp toàn đơn vị linh nguyễn thiên ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thù thiên phú chân ma văn hóa phân hóa tự thân bao khỏa mục tiêu khả năng khác tạo thành vật pháp song trọng tổn thương cũng ấ linh bại pháp tổn hại phách thương hồn chú thiếu k u y ế t bạn cổ ma khu trạng thái bình thường bên giới không thể làm cho d hóa thành la hầu t ì n h xa hình thái sau mới có thể thi triển chân ma vạn hóa chi huy. chân ma vạn hóa có quần công trí năng là hoàn cảnh loại thuật pháp nhưng không phải mỗi cái tả ma thân thể đều có thể cẩn thận phân hóa phân thiếu đi không chỉ có ý nghĩa không lớn ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy cũng liền tinh thần rộng rãi bao dung c h ư pháp nếu không thiên hung la hầu chưa hẳn có thể thi triển chân ma vạn hóa tu la huynh đệ những cổ trùng kia từng cái giá trị bất p h ả m ngươi làm sao lại cho ăn linh v i thiên hắn có thể ăn ra mùi vị gì còn không bằng lưu lại chế rượu làm thuốc kiếm một món hời chính là là ma không thể quá thành thật chúng ta là linh h u y ễ n thiên mời chào thiên hạ anh hảo ứng đưa một thân lưu kỳ tài không để cho đồng xu ô thiên tâm đại chiến im bặt mà dừng âm tiền thần cùng dạ xoa vương lại có chút thất lạc bọn hắn trơ mắt nhìn xem chân ma hóa và trùng vốn định kiếm một món lớn nhưng ai biết thiên ý k h ó giỏ không chỉ có ngay cả chân ma trùng đều ướt còn đem bách cổ viên nào móc không còn giờ phút này bọn hắn cảm giác sâu sắc chính mình còn chưa đủ thuật ý, không giống linh h u y ễ n thiên như vậy ngay cả đất trống đều muốn gặp một cái nếm thử mạt nhạt như vậy cả người cả cuột đều không còn có thể nào không làm cho ma tâm đau nhức như vậy tham lam chi thiên ha có thể không để mang nh hai người cũng là linh h u y ễ n nguyễn lão sớm thích hướng tác phòng của hắn đi phía trước còn có ba khu sâu đậm vườn một chỗ ma quật đợi ta mở ra xích đồng ủy môn cho các ngươi kiếm lời chút tiền hàng nghe nói v ạ n cổ ma quật như vậy ra đại nghiệp đại âm tiền thần cùng dạ xoa vương lập tức sĩ khí phóng đại miễn cưỡng tha thứ chân ma chuẩn bị tham sự tỉnh thiên h u n g la hầu cũng thừa cơ nhặt bốn vị ma quật trưởng lão v ạ n cổ trùng ma cùng v ạ n cổ c h â n ma còn sót lại q u a n cầu trở thành trận chiến này lớn nhất người thu hoạch đốt thu hoạch được đen trắng nam hoàng sâu đậm một ngũ sắc dưỡng linh sâu đậm một cấm tâm tàng ý sâu đậm một gửi hồn đo bệnh sâu độc cùng nhau gửi pháp một mách cổ tụ sát tuần một gửi sâu độc không thần tuần một cấm sâu độc phong linh pháp một vạn cổ ma khu pháp một đốt thu hoạch được chân ma tự tại tâm một chân ma vạn hóa an tiên h pháp một chân ma đoạn tâm phụ hồn pháp một vạn cổ hát sát vào một ngọc non yêu tâm nón lá một vạn thọ trùng bình một, một vạn tâm bại pháp ba một phân giới về tổ sâu độc một vạn cổ ma q u ậ t người rất khẳng khái hôm nay đoạn được như tặng cho cổ trùng tu sĩ gần như có thể làm cho hắn lại đi vạn cổ ma quận chi lộ nhưng đối với chu nguyên mà nói chân quý nhất ngược lại là phân giới về tổ sâu độc chỉ vì nó có hiếm thấy phân giới năng lực có thể như tu la chiến kỳ bình thường mở ra hư không liên thông bạn cổ ma quật hoặc phân giới sâu độc tiêu ký chi điểm nó quý ở có thể phá phong giới pháp khuyết điểm là phân giới pháp cũng có phân chia mạnh yếu nó chỉ có thể sẽ rách bộ phận lực lượng phân tán phong giới pháp thoát khốn cầu sinh đương nhiên không bị phong giới pháp vây khốn lúc k ỳ l ự c thích nhất có thể phá toái hư không tạm thời tạo ra vết nước thông đạo d ạ s o a h u n h cho ta một bầu ngươi ma huyết ta phải dùng đến chất dinh dưỡng giới sâu độc à ngươi vì sao không tìm âm tiền thân mượn hắn tự xưng là ngươi h u n h đệ tốt nhất nên sẽ miễn phí tặng ngươi trên dưới một trăm ấm tâm、huyết. phân giới về tổ sâu độc tương tự dao găm cần dùng pháp toàn ma huyết tầm bổ nếu không sẽ thời gian sử dụng vô lực thiên h u n g la hầu cũng không phải hẹp h ỏ i tự thân ma huyết mà là lo lắng đùi độc máu đen khó tiêu hóa vô ý độc chết phân giới sâu độc ngươi nhìn hắn dạng như vậy có thể cắn nát da của mình sao đây cũng là thật bất quá ta tuốt giúp người hoàn thành ước vọng cũng không phải không thể giúp hắn lấy máu chỉ cần p h á p toàn đại mang vôi bởi vậy âm tiền thần bảo vệ và i ấm tâm huyết dạ ả xoa vương đau mất ba ấm thang ma máu nhưng mà chẳng kịp chờ âm tiền thần cười trên nỗi đau của người khác dạ ả xoa vương liền cảm khái nói liên tục âm tiền huynh thật đáng thương nho nhỏ cổ trùng đều trên ngươi máu tối ngày sau ai còn có thể nhìn bên trên ngươi bản thân không cần đến ngươi đáng thương ngươi đã sinh m ấ n miệng có thể nào keo kiệt hẹp h ỏ i sau này mở tiệc chiêu đãi đều là dùng ngươi tốt máu gia vị như thế nào để cái kia người bên ngoài cũng nhìn xem chúng ta linh n u y ễ n tam kiệt ăn không thể so với cổ trùng kém không bàn nữa cổ trùng kia có thể mở đường bản vương vui lòng nuôi nó ngươi sẽ chỉ tham tài bại gia an bùn đất no bụng l i ề n tốt phân r i i về tổ sâu độc lai lịch bất p h ẳ m chính là đại na trời mười một quỷ dịch chi sâu độc ý là ngoại giới độc trùng xâm lấn hai hương tha hương vô thuật giết chóc chi h o ạ n và cổ chân ma từng tại đại na trên trời hợp quỷ dịch chi sâu độc đầu ngọn gió vô lượng khi bại khi thắng thân có quỷ dịch chi sâu độc bộ phận đặc thù cũng không kỳ quái chính là không biết hắn tiến vào đại na thiên hậu sẽ hay không thu hoạch được đặc thù gia trì từ đó trở nên càng thêm bái dị khó chơi dù sao chân ma vốn là tự tại đạo lần nữa thuận thiên luật cũ chi lực phụ tá liền cùng loại phúc thủy t ử long thủy mạnh pháp cùng chân long thân thể t ố t cổ trùng ăn máu đã đắc lực chúng ta đi trước giúp vạn cổ chân ma quản lý gia nghiệp lại vào mặt khác ba khu sâu độc vườn chọn lựa hạ lễ tu la huynh đệ nói rất đúng vạn cổ chân ma thành tâm chiêu an chúng ta cũng đồng ý đó chính là huynh đệ nhà mình chúng ta nếu không giúp hắn quản lý gia nghiệp chắc chắn tiện nghi bản địa tà ma vạn cổ chân ma mặc dù chưa gia nhập linh huynh trời nhưng không trở ngại âm tiền thần cùng dạ xoa vương xem hắn là người mình nếu là huynh đệ nhà mình gặp rủi ro vậy còn có cái gì t u t nói đương nhiên muốn tận tâm tận lực vì đó chăm sóc gia nghiệp các loại nó trở về nên cũng sẽ lòng sinh cảm kích cũng lấy chút tài vật trò chuyện tỏ tâm ý a i bản thân thật sự là quá trưởng nghĩa bay đầu cũng đừng có vạn cổ chân ma tạ lễ Cắt, bản vương cũng là trọng tình hạng người nguyện vì hảo hữu nhiều hơn thủ hộ gia nghiệp phân r i i về tổ sâu độc phá thoái hư không tạm thành hẹp cửa một đạo thành thật thiên ma trưởng nghĩa gian thương cùng trọng tình t h a n g ma nối đuôi nhau mà b ả o đập vào mắt có thể thấy được thâm thúy địa quận bốn phương thông suốt chúng ngọc là đ è áo khoác sưng mỏng không có cây chi ưu tùn có bạch cốt là nền đường khe xương thạch ngấn ở giữa thỉnh thoảng có tiểu trùng lần hiện từng cái trong động vật cũng có trùng xào c h i ế m cứ kỳ phái là càng hướng phía dưới đi càng là trắng nón này không phải đất đá biến sắc mà là bạch cốt thành t ư ợ n g trên đó có cánh kiến đỏ bám vào trùng s ắ c t ô điểm đứng xa nhìn giống như bạch ngọc hổ phách b á c h tưởng nhìn gần như bạn trùng kẽ hở quốc ma quật dưới đáy có bốn cái lối đi dân thư bách cổ năm sâu độc cấm sâu độc gửi sâu độc danh hảo xác nhận liên thông bốn chỗ cổ trùng n g đ ạ n thông đạo sáng ngời nguyên là chín thanh vạn thọ trùng bình ngọc đều là treo ngược tại không miệng chiếu rọi địa quận ngọc cung hát thạch điện nhìn kỹ lại cái k i a rủ xuống chạy chi vụ không phải sương ngủ, mà là d à y đặc tiểu trùng bay l n múa nổi bật lên chín thanh vạn thọ trùng bình ngọc tựa như linh khiếu tại thổ nạp vạn cổ chân ma khinh địch nó nếu không chủ động ý hiếp nhập cảnh thiên ma mà là dựa vào vạn cổ ma q u ậ t địa hình có lợi phòng thủ chí ít có thể tham âm tiền t h ầ n một thân thịt mỡ còn có thể cùng dạ xoa vương so đấu tốt án c h i đạo phát tài, phát tài vạn cổ chân ma người minh đệ này bản thân nhận định vạn cổ chân ma thật là ý tứ vậy mà lưu lại nhiều như vậy lễ vật tùy ý chúng ta tự dước bản vương là ma xưa nay thẳng t h ắ n bất thiện từ chối liền cố mà làm tiếp nhận h ả o ý của hắn đi linh nguyễn tam t u y ệ t càng hướng phía dưới đi càng vui vẻ thế này sao lại là trùng gì tổ hiểm đ ị a rõ ràng là hảo hữu trí g i a o vì bọn họ chuẩn bị linh tài phúc điệu bây giờ thế đạo này giống như thế thành thật người không nhiều lắm khó trách hắn có thể gánh chịu thẳng thắn can gián trách nhiệm này cùng vọng tiểu ma an dám phá hỏng m i n h đệ của ta gia nghiệp làm càn bản vương còn chưa xuất thủ các ngươi sao dám đi đầu gian thương cùng tham ma lo lắng cũng không phải là ý nghĩ xằng bậy bọn hắn lúc này thân ở một chỗ cỡ lớn lại liên động vân tầng trong bí cảnh nó chạm cùng loại chu nguyên từng công phạt qua hiệp cốt bí cảnh bởi vì người xâm nhập cũng không rút lui cho nên bạn cổ chân ma mặc dù vòng lại chưa đạt tới đổi mới thiết lập lại điều kiện muốn giải quyết việc này cũng là không khó chỉ cần rời khỏi bạn cổ ma quật trong đó đồ vật tự nhiên sẽ thiết lập lại nhưng ma quật đệ tử cũng không hiểu biết bí cảnh thiết lập lại sự t ì n h chỉ biết ma chủ chiến bại nơi đây bảo vật đều là đã mất chủ vì thế bọn hắn từng cái cấp tốc lao v ụ t chủ động g á n h vác lên thủ hộ gia nghiệp chi trách cùng rơi túi là an chi đảm nhiệm â tiền thần cùng dạ xoa vương như thế nào chịu được bực này đả kích đau lòng phía dưới tận thi thủ đoạn đả kích pháp pháp c ác ác âm tiền c thần cũng có trí hàng ma bệ đạo một thân chính khí kiên cường không gì sánh được tuyệt không cho phép ma tu sửa đổi chỉ nguyện một lần tính toán rõ ràng ác nghiệm thần thái kia coi như nghiêm khắc nhất thất tinh chân nhân nhìn thấy hơn phân nửa cũng sẽ nói lên một tiếng trừ ma tiêu hỏa đang lúc như vậy may mắn chín giấc vương ô u v i u đã đi xa t h à n hương nếu không chắc chắn phát hiện lấy ma trị ma so đạo t u y ệ t hơn ha ha chín thanh vạn thọ bình vừa bận tam tam phân những cái tia vật nhỏ ai nhanh ai trước được dạ xoa vương h i ể n lộ rõ ràng bản sắc lấy vương lệnh định ra phân phối hình thức lại ủy vào ba đầu ánh mắt rộng sáu tay lấy vật nhanh điên cùng s i ê u tập ma quật linh vật thiên h u n g la hầu cũng không cùng thông đồng làm b ậ y mà là đi hướng h ấ p thạch bạch ngọc cùng tìm kiếm bí cảnh bảo dương có lẽ là trong cung cổ trùng hưng ác cũng có lẽ chân ma dư bi còn lại tóm lại ma quật đệ tử trị ở bên ngoài tìm kiếm bảo vật cũng không xâm nhập vạn cổ thánh triều đ bởi vậy trong đ i ệ n trước kia tương tự nhiều lỗ trùng ngọc tổ bảo dương bình yên vô sự chậm đợi bên thắng mở lấy không gọi kẻ bại được lợi có chút giảo h ò a tâm tiền thần ý đồ mượn dùng thiên ma tìm chất bảo cũng đội vàng đi theo mà đến thu la huynh đệ người gặp có phần vừa v ắ n rất tốt chờ ta chọn xong ngươi lại nhiều lấy cũng được ngươi lấy tốt ta lấy nhiều không để cho dạ xoa chiếm t i ệ n nghi bất quá cái kia trùng dương phải cho ta giữ lại bản thân quay đầu trang trí một phen nhất định có thể lấy bảo dương thịnh bảo vật cùng nhau bán tốt giá thu hoạch được mệnh sâu độc cùng nhau gửi pháp một bách cổ tụ sát thuật một gửi sâu độc k h ố n g thần thuật một cấm sâu độc phong linh pháp một v ạ n cổ ma khu pháp một quỷ dịch chi sâu độc phép một lịch c h u y ể n đại na ghi chép một phản ăn thang đạo pháp một quỷ dịch chi sâu độc phép dung nhập mệnh cung lại thêm một p h é p là vì tam hồn tám p h é p ngoài vòng pháp luật c h i quỷ có thể đạt được quỷ dịch chi sâu độc xương hào cũng có thể vào đại na thiên lịch phản thiên đạo chú thân ở quỷ dịch chi sâu độc xương hào giả là lớn na thiên tri địch nhất định đồng thời phát động ăn sâu độc nhị thần thú cùng kỳ cùng n g căn lịch truyền đại na ghi chép thân có quỷ dịch xương hào giảo chứ ó t chín á t đ trăm sáu mươi bốn tụ nghĩa linh nguyễn trương chín trăm sáu mươi bốn tụ nghĩa linh nguyễn ma đạo chi pháp tàn bạo hưng hiểm đi chi đạo đa số đoạn tuyệt đường lui không để cho hắn đi mà không phải chính đạo loại kia thuận thiên luật cũ nội cảnh tự mãn bất quá ma đạo mặc dù hẹp nhưng cũng có nó chỗ tốt t ỷ như ba ngày ma chủ cùng nghiệp báo ma quân c h i lộ đều là đối ngoại đoạn tạo hóa không cần hao tâm t ổ n chi phí sức nội dưỡng kỳ đạo khuyết điểm thì là đánh thắng được một đường thông hành đánh không lại từ đó yên lặng hoặc là thân tử đạo tiêu tóm lại chính là đoạn vạn vật là chất dinh dưỡng thiết thiên địa chi linh cơ duy ta thành ta thiên địa cũng là ta lợi cho mình tâm thay trời tâm nghiệp báo chúng sinh định thiết ác con đường này quá tuyệt so phủ công nói chủ phụ đổi chỗ còn muốn quyết tuyệt cũng liền linh huyễn trời kiến thức nông cạn không biết tam giới chư thiên còn có thể nuôi gia nghiệp báo ma quân nếu không chắc chắn giới t a m giới h u n g không thả thiên ma bốn chỗ làm loạn v ạ n cổ chân ma phúc báo không cạn xác nhận năm đó thuận theo thiên thời là quỷ dịch trí quả liền hắn còn có thể thuận theo thiên thời vậy cái này phương thiên địa hơn phân nửa cũng không phải hiền lành gì thiên h u n g la hầu thu hồi quỷ dịch chi sâu đ ộ c phách lịch chuyển đại na ghi chép phản ăn thăng đạo pháp ba bậc đem không trọng yếu lại lập lại đồ vật tặng cho âm tiền thần trong lúc đó âm tiền thần còn đem nơi lây tương tự linh huyễn trời nói cái gì lấy ma t r ị ma có thể t r ị t ậ n gốc chúng ta ngày sau có thể nhiều trói đi mấy cái để nơi đây cũng nhiều chút chính khí bộ kia trách trời thương dân thái độ cực kỳ giống chính phái chân tu nếu không có nó luôn hành bất nhất bận rộn nhập hàng chắc chắn để cho người ta sinh ra không ít hiểu lầm tốt cùng bất thiện khó mà nói nhân thế mà biến là tình hình thực tế ủy dịch chi sâu độc phách đường mặc dù vào tay nhưng thiên hung la hầu cũng không lập tức sử dụng n à y không phải hắn lười biếng mà là vạn cổ chân ma còn chưa đi d ò đường ai ngờ đại na mười hai thú có bao nhiêu hung giống nhau cầu đạo tri lộ cần sư trưởng chỉ điểm Cầu ma chi lộ tốt nhất cũng làm cho sĩ đi đầu. Đương nhiên vì ổn định thế cục, phúc cùng cả một phương, trước phá vạn cổ ma quật chấm đầu. hung hầu quật tiểu quân. luận ma làm một ma ma la xưa nhất nhiên định thế thủy thiên nhất phương, phá thú thành ma quân. Như phương đi lại hồi lộ long lấy là tốt tử tốt tất trợ dứt thắng, dũng Đương ổn vạn ngày ân đoán, nào sĩ sẽ đều vì vậy vô luận nào thắng, đều là sẽ có hồi báo. ba á o b ngày ma chủ đại tự tại nghiệp báo ma quân có thể t h ă n g đạo chỉ nhìn một cách đơn thuần đối thủ nhiều ít cùng mạnh yếu xác nhận nghiệp báo ma quân càng hung ác thiên h u n g la hầu suy tư hai đầu con đường phía trước ai mạnh ai yếu ở giữa hai vị nhập hàng lao thủ đã đem bạn cổ ma quật quét dọn sạch sẽ nghĩ đến bạn cổ chân ma dưới suối vàng có biết chắc chắn cảm kích hảo hữu dụng tâm giúp hắn quản lý gia nghiệp cũng tâm phục khẩu phục cũng không dám lại khinh thị tam ma báo tin vui phúc báo tu la huynh đệ v ũ thông tả thần cũng là hảo thủ chúng ta thuận tiện đi b á i phòng một cái đi đi hôm nay thiên hạ quần ma l o ạ n vũ chúng ta hữu tâm cầm chính tự nhiên muốn quét sạch các nơi yếu phân là cực gặp được chính phái nhân sĩ chặn đường chúng ta cứ như vậy nói nhìn hắn t r ợ ma diệt chính hay là cùng ma làm bạn linh nguyễn tam kiệt thủ đoạn bị ổi lại một lòng hàng ma vệ đạo nói thẳng khái đại nghĩa lời nói tựa như bọn hắn mới là thiên hạ nghĩa sĩ nhưng cái này cũng không hề kỳ quái ma bản tự tại không nhận chính t à ước thúc hôm nay có thể hộ vệ thiên hạ ngày mai cũng có thể độc hại bạc linh chỉ là hành động như vậy không chỉ có chính đạo chịu không được đồng đạo đồng dạng sẽ chẳng ghét t ỷ như ngay tại miếu thờ ngồi cao thưởng thụ hương hỏa huyết thực cùng cùng phụng ngũ thông t à thần lại đột nhiên bị tiền tài phương khổng môn q u ấ y dày thanh tĩnh ngũ thông minh đệ ta tới thăm ngươi hôm nay không đến không có đại hỉ là báo bàn cắp môi nhảy lên mà ra ngũ thông tả thần kêu gọi minh tướng trong lúc nhất thời rượu sắc tài khí sương yêu tả tụ họ đều là bảy mươi cấp đại yêu tả sáu mươi lăm cấp yêu tướng cùng sáu mươi cấp âm tài quỷ càng là ngoài miếu b ạ trợn h ừ nho nhỏ âm tiền còn dám làm loạn hôm nay nhất định phải đưa n g ư ơ i cẩn thận trói lại mỗi ngày cắt bên trên một miếng thịt c ắ t rượu ngũ thông t à thần lời còn chưa dứt chợt thấy xích hồng đại tinh chiếu sáng miếu thờ lại có mấy bên trong vân khí mạnh mẽ đâm tới trời có tin mừng phu b ư c lên rơi bệnh đậu mùa sinh rượu âm lại là dạ xoa đến báo tin v u i thiên ma đến nhập cảnh kinh thấy vậy cảnh miếu ngoại yêu quỷ lập tức thu húy có chút hiệu chuyện đi t ứ tán không cho nhà mình đại vương cùng quý khách thêm phiền phức rượu sắc tài khí sưng ngũ yêu tả cũng th yên lặng đi đến ngũ thông t à thần sau lưng vì đó hộ vệ đường lui thẳng đến ngũ thông t à thần lấy ra biến r ồ n vàng bạc thương cùng hô đến gọi khí phiến mấy vị yêu t à đại tướng vừa rồi bất đắc dĩ đi ra phía trước đang lúc linh h u y ệ n tam kiệt chuẩn bị lấy đ ứ t phục người lúc chợt thấy yêu t à đại tướng nhanh chóng thẳng tiến túi đầu liền mái ba vị đại vương chúng ta bị cái k i a ác thần ngày đ ê m trả tấn sớm muốn cao chạy xa bay các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a yêu t à đại tướng như vậy ngũ thông tả thần cũng không có tốt hơn chỗ nào nó lấy ra mạ vàng hồ lô lớn tiên về một bên rượu một bên nói ba vị huynh đệ sao có dành đến ta tòa miếu nhỏ này m a u m a u mời ngồi uống nhiều và i chén rượu thủy phân khát nhìn ra được ngũ thông tà thần cùng bạn cổ chân ma không phải đồng hương thì thái độ khéo đưa đẩy lại tốt nhịn bối t h o á n nhất định là cùng đồng đạo có nhiều giao lưu mà không phải gìn giữ đất ngai quái vợ khách có thể linh h u y ễ n tam kiệt là nhân vật bậc nào nói kiếm lời người lên núi liền có một trăm loại lý do khiến cho tin phục không cần t i ê n hung la hầu mở miệng giả xoa vương lợi dụng vương lệnh định ra chịu tội cái tia tà thần rượu đã bị ngươi quỷ trả ô h u ngươi liền như vậy khinh thị bản sao. Giả soa vương sao giảo Ta một tặng vật, trốn ở người khác sau cũng Có lực khách chớ khác cố không ngươi. năng mình dân người lưng giá pháp sợ là lễ làm đấu quý vẻ. ở ba huynh đệ chúng ta một lòng ứng đối vạn địch là ba người quản lý quần vọng cũng là ba người dạ xoa vương là tham danh hạng người đương nhiên sẽ không cùng ngũ thông tả thần đơn đà độc đấu chỉ vì thắng chỗ tốt muốn cùng hưởng bại lại phải thật lớn hao t ổ n danh vọng của hắn vì thế bản cấp mô âm tiền thần tạm thời cũng thành huynh đệ của hắn cần cùng chung mối thủ hàng phục t a ma thiên hùng la hầu càng là trực tiếp n â n thương liền công thẳng đến địch thủ cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trước kiếm được tiền núi lại nói châm đã giữa chúng ta thế nhưng là có cái gì hiểu lầm ta có thể ngũ thông tà thần lời còn chưa dứt liền bị tam ma ra thân nhất thời tả hữu khó c ả n có chút thế thảm so với b ạ n cổ chân ma khó chơi ngũ thông tà thần không thể nghi ngờ càng dễ đối phó đừng nói là tam ma tụ nghĩa liền xem như dạ xoa vương một mình xuất chiến nên cũng có thể thắng hán vì thế nó bị bại rất nhanh bất quá một khắc đồng hồ liền bị thiên vong v ề linh pháp một ngụm n u ố t vào từ đó đánh mất tự tuyệt di chuyển quyền lực đốt thiên vong bộ chóc pháp toàn đơn vị ngũ thông tà thần linh nguyễn trời ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thù thiên phú trả v ố lãi tặng cho đồ vật bị tổn hại đồ v ậ t cùng mất trộm đồ v ậ t đều là tiền vốn mục tiêu cần trả lại tiền vốn cũng thanh toán một kiện linh vật làm lợi tức chú hiệu quả thực tế thụ tinh khí thần ba thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng đốt người đã đánh bại ngũ thông tà thần có thể dẫn linh h u y ễ n thiên tri lực chiếm đoạt nơi đây cũng có thể dẫn tinh tú hương tri lực giáng lâm đi thăng tinh tiến hành chú miếu này là tà thần ô h ế tri đ ị a huyền linh lũ bảo hương chính tà thế lực đều không ý ngăn cản thiên ma dẫn đất linh n u y ễ n lại h a m tàng ô nạp cấu tri đ i ệ rốt cục lại thêm một vị đại tướng ngày xóc nhưng vì mở đường tiền phong lập lại thúc đẩy khi đổi t h u ộ về mà đi thiết lập lại sau linh h u y ễ n tam kiệt truyền tới để chiêu an nhưng lần này mặc dù bọn hắn nói chuyện dễ nghe nhưng ngũ thông tả thần lại mất đầu trí ba người các ngươi có gì phân công ngược lại là nói à làm gì đem ta trói đến thầm sơn lão lâm đến khả năng thả ta trở về ta nguyện đem trong miếu tài vật cùng binh tướng đều là đưa cho các ngươi là thủ tả thần nghĩ thoáng chút ngày tốt lành còn tại phía sau chương 965, s á m ư i m xi a mê tâm t r ư ờ n g 965, s á m ư i m xi a mê tâm nốt thu nạp ngũ thông đến tân đạo ngươi đã thu hoạch được tả tế giả thần pháp nhưng tại linh n u y ễ n thiên khu vực thành lập các loại tả thần miếu thờ làm cho phụ cận sinh linh lúc nào cũng tế bái từ đó thu hoạch được hương hỏa không dứt tà thần thường quang linh trạng thái tức tiếp tục khôi phục tự thân tinh khí thần trí lực cũng lấy hương hỏa lộn xộn chi dục là tà ma thuận pháp tăng uy m ớ i linh chú miếu thờ càng nhiều tà tế phạm vi càng rộng tăng phúc hiệu quả càng mạnh nhưng cũng sẽ lọt vào thế lực chính phái trọng điểm đạt kích v ũ thông tà thần miếu tuy bị quét sạch lại thu hoạch tà tế giả thần pháp cùng bí cảnh bảo dương nhưng bảo dương bên trong chị có tà pháp cùng linh vật cũng vô tam thiên ma chủ tự tại hình cùng phản ăn thăng đạo pháp loại này con đường tiến lên nay đủ thấy ngũ thông tả thần lai lịch trong sạch là một cái không quá mức liên lụy cũng không tạo hóa bản phận yêu tả dù vậy hắn hay là trước bạn cổ chân ma một bước gia nhập trong truyền thuyết linh h u y ế n thiên có thể thấy được linh huyễn tam kiệt càng thêm thưởng thức hắn mà không phải hậu hoạn vô tận vạn cổ chân ma vực này hảo ý vốn nên làm cho ma cảm kích nhưng ngũ thông tả thần vậy mà có mang hài lòng bất tư trung dũng các ngươi đến tột cùng coi trọng ta cái gì ta đổi còn không được sao không bằng dạng này các ngươi thả ta trở về ta mỗi tháng cho các ngươi cùng phục một nhóm hương họa cùng tài vật như vậy người ta song p ư ơ n g đều có đến dù sao cũng so cùng hưởng nghèo khó tốt ngũ thông tà thần chân thành đề nghị bị âm tiền thần cùng dạ xoa vương mãnh liệt phản đối cũng làm cho chu nguyên ý thức được phủ công năm đó vì sao khinh u hướng ma đạo không hắn ma đạo bản tự tại thế mạnh có thể tự tại nếu là không được t hướng hay là thu tô tốt tà thần nếu nói như vậy chúng ta cũng không tốt cự tuyệt thành ý của ngươi như vậy đi ngươi trước y y i ê n nặc c u n g phụng tại vật các loại h u y ề n linh lũ bảo hương b ô n g xuống thành kiến sau ta liền đưa người trở về kỳ thật có trở về hay không cũng không trọng yếu huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau cũng là một chuyện may lớn ta trước đó nói sai khả năng lại cho ta một cái nhập ra tùy tục cơ hội thiên h u n g la hầu ứng ước đồng ý không có chút nào cưỡng cầu chi ý nhưng ngũ thông t à thần xảo trá giỏi thay đổi đương ố n nhiên g chủ lại đổi đ ý、đương、nhiên cái này không thể trách h ắ n cố ý làm loạn mà là thân hạ mổ trộm cướp lại c u n g p h ụ không thua gì bồi thường vốn liếng lại g â y mệnh h ả o huynh đệ ta liền biết ngươi cùng chúng ta là người một đường t i ê n tâm chúng ta tung hoành tứ phương h à n g yêu trừ ma lúc không thể thiếu chỗ tốt của ngươi âm tiền thần cùng dạ xoa vương nghe vậy vui mừng qua đôi còn nói cái gì chúng nghĩa tụ họp thực tình tương giao sau này ngươi chính là linh n u y ễ n thiên tiên phong đại tướng ngũ thông tà thần từ chối không được chỉ có thể đáp ứng thiên địa trách nhiệm cắt lưu lãng tứ sứ c h i tâm nhất thời linh nguyễn tam kiệt trước tiên cần phải phòng mang tới bát rượu thoải mái uống hai cái mạ vàng hồ lô lớn một mực huynh đ ả o các loại rượu cũng là không phân rõ cái kia là thật cái kia là giả bất quá riêng lấy số lượng mà nói xác nhận thiên ma hồ lô làm thật chỉ vì hắn có ba cái hồ lô lớn ngũ thông tà thần trong tay lại chỉ có một cái vì để tránh cho người mới hiểu lầm tiến tới ảnh hưởng tụ nghĩa t h tình thiên hùng la hầu cố ý mở miệng tiêu trừ hiểu lầm tà thần người hồ lô kia nhìn xem có chút quen mắt đã thực không dám g i dếm đây là ta linh huyễn thiên đặc sản ngươi nhìn tan ơ i này còn nhiều ta từng có bốn vị huynh đệ ngộ hại bọn hắn đều có mạ vàng hồ lô lớn như hôm nay trong ma thủ cũng có v ậ t này xác nhận trong lúc vô tình vì ta huynh đệ báo thù có thể thấy được hai người chúng ta sớm có duyên phận lại là thiện duyên nghĩa cử t a ma ở giữa giao tình giản dị tự nhiên vừa ăn cướp vừa la làng cũng là trạng thái bình thường v ũ thông tà thần vốn định mở miệng chất vấn mặc lên một phần gặp rủi ro chi bờn lại không nghĩ rằng tiên hung la hầu như vậy vô lại còn muốn cho hắn cho ra một lời giải thích có thể chuyện cho tới bây giờ lại có thể thế nào chỉ có thể hóa thù thành bạn tìm kiếm c á c loại lý do kể ra n t h a phó n g bản lai ngũ ư thông tả thần miếu cũng có không ít biến hóa từ người xứ khác kia biến thành đứng đắn người địa phương nhà đặc thù phó bản ngũ thông tả thần miếu giới thiệu tự sát tài vận xương dâm tế đại yêu tả hôm đến cứ gọi khí tùy tiện mà ngay cả bản lãi thanh tổng nợ bạn ở huyện linh lũ bà hương thiên ma dẫn thổ dân linh nguyễn từ đó trong lòng thường h o à i t o á n một nhẫn lại nhận thất bại đề nghị k h i ê u chiến đẳng cấp bảy mươi đề nghị k h i ê u chiến nhân số một năm mươi chú đánh bại linh nguyễn thiên ma khiến cho trả về ngũ thông hoặc giúp đỡ quay về huyện linh lũ bà hương có thể đạt được ngũ thông tà thần hảo cảm cùng t i ể u sắc tài vận xương truyền thừa thiên ma dẫn đất đây là linh nguyễn thiên ma dẫn độ c h i thổ nó có thể thông hôn k h ắ c ma vô tùng pháp tùy thời t í bảo đặc thù phát động điều kiện linh nguyễn thiên ma có thể thiên tâm tuần hoàn điều chỉnh nơi đây ra vào danh lệch nhiều bất quá ngàn là không phong giới vòng xoáy năm màu cổng truyền thống ghi chép không ít tin tức càng đem linh h u y ễ n thiên lớn nhất gian tặc lồ sạch sành xanh, xanh thiên h u n g la hầu lạc im không nói nhưng trong lòng dự định b ậ t tận kỳ dụng để gian tặc kia nhiều lập đại công cũng không dám lại tùy tiện trở về huyền linh lũ bảo hương làm loạn hai hồ lô rượu ngon uống cạn linh h u y ễ n tam kiệt lần nữa là giúp đỡ tam giới chính khí mà động lần này mục tiêu của bọn hắn là la s á t vương ý đồ để tham d n si ba độc ba cấu chi thuộc đều là rời đi u minh âm thổ hết sức là luân hồi phúc địa cung cấp một phần thanh tịnh có thể như thế hảo tâm người trong thiên hạ vậy mà không biết u minh âm t i cũng không ngợi khen chỉ có linh h u y ễ n tiên h nguyện ý hy sinh bản thân thu liếm tam giới ô m ế trợ cái kia chính khí hương thịnh gian thương âm tiền thần cảm giác sâu sắc đại nghiệp gian nan không khỏi mở miệng cảm khái nói ai thiên hạ chính đạo không kịp chúng ta phát dương chính khí cần tù tà ma ba huynh đệ chúng ta là diệt cỏ tận gốc cũng là thao nát tâm lúc nào mới có thể có đến các phương thừa nhận tiến tới thương thông chư địa c h ậ u vàng rửa tay vô sĩ gian thương đừng đem chính mình cũng lựa xích đồng quỷ môn mở rộng linh n u y ễ n tam kiệt thêm tiên phong đại tướng nối đ ô i nhau mà vào lại đi báo tin vui nói phúc ai ngờ lần này bọn hắn vậy mà đá vào trên tấm sắt không chỉ có không có thể thu được lấy mảy may lợi ích thực tế ngược lại có thân phận hạ xuống phong hiểm đây cũng không phải la s á t vương có thể l ự c chiến bốn ma mà là nàng không theo lẽ thường ra bài c h ợ t thấy xích tinh b â n lên nhập cảnh lại nghe rượu âm báo cát thiên triện thành hỷ không những không sợ ngược lại vui vẻ ra mặt chủ động tới n g n người tới đón ta sao ta liền biết người sẽ không quên ta ta thích viên này vui c h u y ệ n như tự nhiên vui vân khí thành tưởng tinh làm trang sức màu đỏ không quên người ta đốt n g ư ơ i bị la sát vương làm thành si tâm mục tiêu n g ư ơ i thụ thương hoặc tử vong nó lực công kích cùng thuật pháp uy lực đều là sẽ tăng nhiều chú si tâm không bên một ngày không rời đợi cho ngày mai đều không thua thiệt sinh hồng vân bảo kim ngọc lắc lại phụ ngọc phiến x í n h đa k i ể u mặc giáp giữ mình lộ ra khẳng khái đen trắng tôn nhau lên trang sức màu đỏ nhu không đợi thiên h u n g la hầu cho thấy thái độ la sát vương liền dán lên đến đây vòng tay đối mặt tình cảnh này làm cho càn g dỡ dạ xoa cũng kinh hoàng gian thương âm tiền cũng lo lắng liền ngay cả tiên phong đại tướng ngũ thông tả thần đều tình thế khó xử tu la huynh đệ không cần thiết lấy la sát vương đạo chúng ta có đại nghiệp chưa thành há có thể bị sắc đẹp mê hoặc tu la huynh đệ mê tâm chi thuật nhất vô giải chớ đem si c h ấ t coi là thật tình chương 966, bốn ma báo c ắ t chương 966, bốn ma báo c ắ t gian thương tham ma tâm hệ thiên hạ đại sự vũ thông tà thần cũng nghĩ kéo người hạt chót vì thế bọn hắn nhìn thấy la sát vương lấy si tâm thuật mê hoặc thiên ma đ ề u là lòng nóng như lửa đốt t h ậ t không thể liên thủ phục ma bình định lập lại trật tự âm tiền thần thậm chí nhớ lại v ạ n cổ chân ma tốt nói thẳng thành cựu đại nghiệp cần nạp lời hay như vậy mới tốt trí lớn không rời chủ tướng k h n g mê có thể la sát vương há lại dễ dàng h ạ người viên kia si tâm cẳng là không một chút h ư giả vì thế nó không nhìn ba đầu xấu dạ xoa hơi tiền b é o con cóc cùng khoái dị b ẩ n ngũ thông đầy cói lòng si tâm nhu xem tu la nói người muốn đi nơi nào kiến công lập nghiệp khả năng mang ta đồng hành la sát vương nhìn như chân tình thực lòng quan tâm quan tâm nhưng thiên h u n g la hầu đã sớm biết si tâm phía dưới cỡ nào cố chấp cũng chỉ hắn g ă n lớn còn có thể nói mấy câu đổi lại mặt khác ta mà chắc chắn tránh ra thật xa cũng không thấy nữa ta muốn nhiều tụ nghĩa sĩ tiến về tha hương lưu phúc tìm đường ta theo ngươi đi xích hồng lưu ly đồng tự ẩn tình kiểu ướt t h i ê n hùng la hầu không mừng rỡ ngược lại có chút lại đốt a u đầu. đ i m ặ trung thành tuyệt đ、si la, si、la sát、si、â m vương thực Si Ma, ắ tình gia nhập linh huyễn trời có thể dẫn động linh huyễn tiên h tri lực tiếp dẫn nó về mục tiêu chủ động quy thuật không cần bại địch liền có thể thay trời tiếp dẫn cũng sẽ không dẫn phát tù minh âm ty thảo phạt chú si tâm trạng thái biến mất sau la sắt vương có tỷ lệ đổi ý cũng đối với ngươi triển khai thảo phạt hệ thống nhắc nhở mặc dù nói rõ hậu hoạn nhưng cùng với đạo ở giữa há có thể không có một chút tín nhiệm tồn tại vì thế la sắt cùng tu la một cái dám nói một cái dám tin linh h u y ễ n trời cũng không ngại chuyện lớn hạ xuống thiên tâm tuần hoàn chi lực lại thang một khối vùng s á t chi điểm đây cũng không phải thiên hung la hầu dụng tâm khó lường mà là đại n i ệ p khó thành cựu gia l ư n g đạo không dường như về linh n u y ễ n tốt tật thân miễn cho la s á t vương một mình gánh chịu sau đó hai thương đốt thu nạp la s á t đến tân đạo người đã thu hoạch được sát sinh la s á t pháp tại linh huyễn trời khu vực có thể mượn trợ thiên địa chi lực mỗi ngày chuyển hóa triều ban ngày tịch giã la s á t tất cả một tên chú tại mục tiêu bị trói hoặc không phản kháng tình huống dưới có thể đem nó chuyển hóa làm bốn giờ la s á t một chồng nhưng không cách nào chuyển hóa pháp toàn đơn vị đốt thiên ma dẫn đất tham d ậ n si tụ con đường tương hở ba độc la cát thu hoạch được linh huyễn trời phản hồi đặc thù xưng hảo phúc lộc thọ vui bốn ma báo cát phúc người âm tiền thần lộc người dạ xoa vương thọ người thiên hưng ma vui người la sát vương phúc lộc thọ vui bốn ma báo cát phúc lộc thọ vui bốn ma ở vào cùng một trận chiến trận lúc đồng đều sẽ thu hoạch được trời phúc thiên lộc thiên thọ trời vui trạng thái gia trì tức mục tiêu công kích lúc vừa gọn giảm nó linh khí tổng lượng cùng sinh mệnh tổng giá trị nhận thuật pháp công kích sau có thể tạm thời tăng phúc đối ứng kháng tính chúng tiếp tục một canh giờ chú đánh giết mục tiêu sau khả tạo thành hỷ tăng hiệu quả khiến cho khó mà phục sinh kết hợp với khôi phục tạo thành không tốt trạng thái cùng bộ phận hao tổn vũ thông tả thần bị khác nhau đối lãi hắn đến không xưng hào gia thân la sát vương đến một lần liền tin mừng biến lương cát có thể việc đã đến nước này lại có thể thế nào chỉ có thể trước nhịn bất công lại nhịn bốn ma chỉ cần hắn giả bộ như nhìn không thấy linh nguyễn trời liền không cách nào chọc giận hắn một bên khác theo thuộc về đà biến biên giới tự phòng bốn màu s á t khí chu lưu không tôi h biến thành một cơn lốc xoáy cổng truyền t ố n g đặc thù phó bản la sát quốc giới thiệu ấm sơn bất y lô não đỉnh trong sạch phục tiến lên duy si không thể quên quay đầu ngày ngày cùng bạn ở huyện linh lũ bà hương thiên ma dẫn thổ dân linh nguyễn tự nguyện từ trước đến nay thường vui vẻ si tâm không rời vĩnh làm bạn đề nghị khiêu chiến đẳng cấp bảy mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một chín mươi chín thiên ma dẫn đất đây là linh h u y ễ n tiên h ma dẫn độ c h i thổ nó có thể thông hôn k h á c ma vô t u n g pháp tùy thời tiến bảo đặc thù phát động điều kiện linh h u y ễ n tiên h ma có thể thiên tâm tuần hoàn điều chỉnh nơi đây ra vào danh n g ạ c h nhiều bất quá ngàn là không phong giới so sánh cùng ngũ thông tà thần từ đó trong lòng thường h o à i h o á n một nhẫn lại n h ẫ n thất bại la sát vương không thể nghi ngờ càng giống là người một nhà nhưng gian thần thường thường không thể gặp trung thân các thế ngũ thông tà thần không những không xấu hổ ngược lại n h u mày lắc đầu nói thiên ma cử động lần này có chút không ổn bất bại hung ma thì khó gây nó uy ngày k h á c vào trận khó tránh khỏi trần trừ là cực bà nương này vài ngày trước còn đánh lén bản vương quốc gia nàng đến tụ nghĩa định không hào tâm quân ma tụ họp tất nhiên loạn dạ ả xoa vương ngay cả âm tiền thần đều nhớ thương như thế nào không duyên cơ quên ngày xưa ấ n đoán nhưng hắn cũng không phải không rõ đại thế chi ma chỉ muốn thừa cơ lấy bên trên một số lớn tài vật làm bồi thường về phần ngũ thông tả thần thì là đơn thuần không công bằng cũng nghĩ để kẻ đến sau thụ trước đó nếm thử lúc trước hắn thống khổ cùng bất đắc dĩ ai ngờ la sát vương ỉ lại sùng mạc yêu không chỉ có không nhìn tiền bối đề điểm ngược lại vòng lấy thiên ma cái cổ đưa l ỗ thai nói khẽ quay đầu chúng ta đem cái kia xấu dạ xoa xử lý đi miễn cho thủ cũ khó bình lại thêm m ớ i b á n yêu nữ tâm đen là loạn mà đến bản vương trước kia liền biết ngươi là thai họa lại không nghĩ rằng ngươi muốn chia rẽ huynh đệ của chúng ta tình nghĩa trở ngại thiên hạ phú quý lại nghiệp tu la huynh đệ ngươi nhất định phải làm rõ sai trái a quyết không thể bị la sát sở mê tự loạn t r ậ t cướp loạn quá loạn la sát vương xảo chị tam mà không tốn sức chút nào liền ngay cả vô tội âm tiền thần cũng bị nó đến kêu đi hết cố ý gõ dạ xoa vương tức thì bị khí d i ơ chân nói cái gì bản vương xuất tiền đưa nàng đưa trở về tính toán chúng ta linh huyễn trời miếu nhỏ d u n g không được bực này mê tâm ma ngược lại ngũ thông tà thần tỉnh táo nhất hắn giỏi về một nhẫn lại nhẫn tam nhẫn lại nhịn sẽ không bởi vì khiêu khích tiến hành tùy tiện tức giận đương nhiên đây cũng không phải là hắn bản tính hiền lành mà là bốn huynh đệ đều là vòng lưu một dòng đ ộ c đinh t ồ n thế vừa rồi d ư ơ n g thành lân yếu sợ mạnh c h i tâm t ố t đều là huynh đệ nhà mình tỉ muội kêu đánh kêu giết làm cái gì ngày sau chúng ta hảo hảo ở chung chưa h ẳ n không có khả năng quay về u minh chiếm u minh thập đ i ệ vị trí tiên h h u n g la hầu bánh vẽ dụ dỗ c h ấ n an chúng ma t r ì tâm nhưng hắn biết la sắt vương nói chính là lời thật lòng trong tay nó có ba ngày mà chủ tự tại hình đã sớm coi trọng dạ xoa vương thân g i a tính mệnh thậm chí ngay cả thiên h u n g la hầu nàng đều nhớ thương chưa hẳn sẽ không ở thành đạo thời điểm làm ra lấy hay bỏ nhưng vấn đề không lớn ma đạo tụ nghĩa vốn là như vậy từng cái có tâm tư từng cái muốn phản vệ nếu không có lợi ích dẫn dụ thực lực c ắ p chế lúc nào cũng có thể sẽ nội đấu thành hoa ra nghe ngươi không tính toán với bọn họ la sắt vương si tâm từ mê quá mức lợi hại không chỉ có không nhìn linh h u y ễ n thiên thanh bẩn còn toàn tâm toàn ý giữ gìn tu la nói như vậy có câu nói là chính đạo tụ chúng thế lớn ma đạo tụ chúng thế loạn thiên h u n g la hầu không thể không thừa nhận hắn tìm những người này không có một tỉnh dầu đèn ba năm cái hắn còn có thể quản lý trên dưới một trăm cái chắc chắn loạn thành cháo phù công năm đó là thế nào xử lý xuống thuộc quan hệ chẳng lẽ muốn tùy thời sát phạt uy hiếp chúng ma thiên h u n g la hầu từ dụ tiếng xấu tiểu thành uy danh không tiêu tan coi như ngay cả hắn đều không thể cân đối đồng đạo q u n hệ đủ thấy ma đạo liền nên đặc lập độc hành mà không phải học chính đạo như vậy tụ thế hội mình Gian thương. tham ma gặp yêu nữ lấy si tâm làm thật họa loạn đại nghiệp nhất thời đều là lo lắng nôn nóng tu la huynh đệ ngươi trêu chọc nàng làm gì ứng học tu la vương không làm si tâm quỷ không có khả năng đợi thêm nữa cần mời tốt g i á n chân ma rời núi nếu không huynh đệ chúng ta đánh xuống gia nghiệp chắc chắn gãy tại l à s á t vương trong tay chương chín trăm sáu mươi bảy chân ma đại kiếp chương chín trăm sáu mươi bảy chân ma đại kiếp linh h u y ệ n thiên tâm hướng ma đạo đến nay trở nên càng cường thịnh không chỉ có gom góp ba tham chi thuộc còn tiếp nạp tham giận xì、si、ba độc ba cấu cũng liền u minh em ti quá cứng nhắc không biết tùy cơ ứng biến thưởng nghĩa cử nếu không làm sao cũng phải cho linh h u y ễ n thiên phát cái thưởng lớn t r ư ờ n g tán nó xả thân cho hắn t h ô n g lợi thiên hạ nay cũng không phải là lời nói bửa mà là linh h u y ễ n thiên đã tràn g ngập nguy hiểm tùy thời đã biến cá nhân trước có thiên ma tâm hệ nghiệp báo đại ma quân sau có la sát si tâm ba ngày ma chủ đường vô luận hai vị này đại gian giống như trung hung ma ai trước thành sự cũng có thể làm cho linh h u y ễ n thiên l ĩ n h mộ làm sao tính được số trời là ý gì đương nhiên nguy hiểm nhất hay là dạ xoa vương nó bị la sát vương liên tiếp nhìn lại thái độ làm cho nóng lòng khí nóng y trong thoáng chốc lại phát hiện yêu nữ vị kế tu la huynh đệ ngươi xem trọng yêu n ữ ớ c kia bản vương hoài nghi nàng phải dùng si tâm hai ý pháp cố ý châm ngòi hai ta phi tham d i a xoa nhiều tắc quái ta là lan g quân phòng giam địch sao lại nhìn ngươi mấy phần trọng phân rơi về tổ sâu độc mở ra hư không tạm thành một đạo h ẹ p cửa thiên h u n g la hầu thống lĩnh chúng ma nối đuôi nhau mà bảo đi hướng tha hương báo tin vui báo cắt cũng đưa tang n à y không phải tâm hắn gấp b õ nghĩa n g mà là chúng ma gặp nhau thành sự phải nhanh nếu không nội bộ vừa đi vừa về đầu đá chắc chắn làm hao mòn vốn cũng không nhiều ăn ý đặc biệt là la sát vương đã chung lại si ngăn không được trị không được đã trở thành mới náo động tri nguyên đều chớ ồn ào ai đúng ai sai đều là chuyện nhà mình chớ để ngoại nhân chế dễ ước ta nghe ngươi không để ý đến hắn nữa tu la huynh đệ ngươi mau đem yêu nghiệt này thả đi ta cho là tu la vương ngay thẳng t u ầ n phát đủ để thay thế nàng lỗ hồng phúc lộc thọ hỉ báo cắt đến phụ vân khởi bước lên có xích tinh tỏa ánh sáng cắt chuyện suốt ngày phủ d i ệ u âm bệnh đậu mùa theo vô l u ậ t linh nguyễn n ă m nghĩa nội bộ có bao nhiêu mâu thuẫn chỉ cần bọn hắn đồng thời xuất hiện cũng đủ để hiện ra đại nghĩa phong thái bạn cổ chân ma kinh thấy b ệ n cảnh vội vàng vung tha gia nghiệp muốn đi lang thang còn nói cái gì hôm nay mới biết mình tội nhiều không chúng ò n mặt mùi đối với c nghĩa sĩ. minh a y mắn t ê u hầu không câu tiểu sau, n không nghệ thành phên vạn g la lại ma thiết, cổ chân tâm một trợ giữ bỏ đệ i i ném nhà n h cửa g p từ â m minh tư. t Chúng đệ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết chúng ta cũng là lao giao tình muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi chân ma còn n h ờ đến trực gián hiền mới bình định lập lại trật tự mà nói bây giờ chúng ta linh huyện thiên giang nghịch đương đạo chính cần nhân tài như n g ư ơ i chủ trì đại cục còn xin chân ma vuông xuống ân o á n cá nhân cùng bọn ta liên thủ trung thành đại n i ệ p nếu không chúng ta không có khả năng tay không mà về chỉ có thể lấy chút đặc sản tiết đ ố i rời đi âm tiền thần chủ động đánh xuống ngoại giao chức trách đối với la s á t vương chỉ trỏ nói minh đệ kia tùy tiện đứng trước chân ngòi v ạ n cổ chân ma cũng có chút thượng đạo không có chút nào ý cự tuyệt miệng đầy đồng ý sau đó càng là mang tới v ạ n cổ thập toàn diệu bố yến nói rõ lý lẽ âm thầm lôi kéo ra thương tham ma cùng ngũ thông ý đổ cái sau vượt cái trước làm cái kia nhị đầu mục cũng tụ chúng là thế lực á p thiên ma la s á t vương thấy vậy không những không lo lắng ngược lại vờn quanh tu la cái cổ nâng chén cho h n rượu mắt đỏ con con c ẩn ý đưa tình đạo lan con ngươi cũng thấy được chưa bọn hắn không có một cái đáng、tin. duy ta thực tình chân thành ta tạm thời tin ngươi nhưng ngươi cũng thu liễm một chút đi c h ỉ ít đừng có lại khiêu khích đâm tiền cùng giả xoa ta sợ bán hận chất chứa qua sâu sau không làm được huynh đệ chỉ có thể nước phủ xa không chạy ngoại nhân nhà lan quân ta tốt trừng phạt bất nghĩa lúc kêu lên ta la sát vương lấy một chị bốn không tốn sức chút nào v ạ n cổ chân ma nhữ mày buồn g i à u yêu nữ thế lớn thiên ma huynh đệ giờ này khắc này ta không thể không d á n la sát vương tuy có sắc đẹp cũng có dũng lực nhưng nàng một người làm sao có thể cùng chúng ta bốn người so sánh ta k h u y ê n ngươi gần hiền thần mà sao yêu phân như vậy ta như mưu thế thắng cũng là thiên ma mà không phải hồ đồ mê tâm quỷ vạn cổ chân ma âm tầm h n mưu sự là thật dũng cảm thẳng thắn can rắn cũng là thật nhưng hai chân tướng hợp khái khẳng nói thẳng lại không hiện dụng ý khó g i ngược lại có thể nên hợp thiên ma cao n ạ o lời vừa nói ra âm tiền thần nghe hài lòng mừng thầm dạ s o a vương vỗ tay tán thưởng chỉ có ngũ thông t à thần an t ĩ n h nhất một nhẫn lại nhẫn không xuất hiện ngươi như vậy sảng khoái không sợ ta hành hung sao ta là trực gián hiền mới sao lại sợ cái kia ngu ngốc còn nữa thiên ma như sợ ta tranh lợi nói gì thành tựu đại nghiệp cho nên ta không sợ thiên ma hành hung cũng xin mời thiên ma đừng sợ ta làm loạn thiên hạ hi hi đều làm ư u lợi người ta lẫn nhau đều có dùng liền nên dắt tay tổng hợp thế nói có lý vậy liền nói một chút đại sự đi ta ngẫu nhập một ngày nghe nói một giới đ o n dưỡng mười hai thú đều là thiên địa chi linh cơ nhưng vì chúng ta chi tư lương bây giờ chúng ta sáu người tụ nghĩa cũng không cần ham hố tham toàn mỗi người tin phục một đầu thần thú liền có thể thiên h u n g la hầu làm rụ rỗ ủng hộ sĩ phí gian thương t h a m ma đều là vui vẻ ngũ thông tả thần cũng ý động chỉ có bạn cổ chân ma không những không thích ngược lại kinh hoàng thất thú đạo thiên ma huynh đệ người cùng ta nói thật thế nhưng là đại na thiên may mắn được ngươi phúc báo nhưng cũng người giết ta đi ta nguyện chết tại huynh đệ nhà mình trong tay không muốn đi cho ăn cùng kỳ đ à n g c a n tốt ta bí cảnh thiên năng sắp nhập thôn tính đại na thiên không có nghĩa là v ạ n cổ c h â n ma cũng có thể đánh bại mười hai thú cũng không biết cùng kỳ đ à n g c a n hai thần thú năm đó đều làm cái gì càng đem chân ma hung ác tâm trị đến ngoan ngoãn chân ma làm gì g i ả i trí khí người khác diệt nhà mình bị phòng địch có mười hai không đồng hành ta có lục ma có thể đ ồ n g lực bất luận nhìn thế nào đều là ưu thế tại ta không nói đại các đại lợi chí ít cũng có thể được một tiểu cắt không phải bạn cổ chân ma chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh năm nào thủ cũ như ảnh đi theo cũng không tính vương tha hắn hết lần này tới lần khác linh h u y ễ n thiên ma hay là một cái mã phu nói ưu thế tại ta liền muốn vượt giới đi đưa ăn uống đây coi là cái gì lo lắng đại na mười hai thú gần đây ăn không đủ no cố ý chọn mấy cái ngon miệng tiến đến nuôi nấm như thế hảo tâm để bạn cổ chân ma hoài nghi linh h u y ễ n thiên cùng đại na thiên có không thể không nói cố sự thậm chí hai ngày khả năng đã bí mật đặt thành trung nhận thức lựa gạt cái tia khở ma làm tướng kiếm lấy mỹ thực già mình tâm lo khó có thể bình an sau khi lại nhìn kiểu d i ễ m t h i ế u la sát vạn cổ chân ma mới phát hiện ai là tụ nghĩa đại phúc tinh thiên ma huynh đệ chúng ta đều là chút khách độc hành gặp rủi ro cũng liền gặp rủi ro có thể ngươi không được ca la sát vương một tâm chân tình sao mà đáng ngưỡng mộ há có thể cùng bọn ta cùng một chỗ mạo hiểm trực gián hiền mới đột nhiên hướng loạn chính yêu nữ dựa sắp vào cả kinh gian thương tham ma nói bất nghĩa dọa đến ngũ thông khánh hạnh nhẫn ta liền biết bọn gia hỏa này từng cái giỏi thay đổi không đáng tin cậy năm người có thể lý giải hơn mười chủ quan hệ cũng liền hôm nay vận khí tốt la sát còn s、si、u tâm đợi đến ngày mai không biết sẽ loạn thành gì trạng lại là quần ma mỗi người có tâm tư riêng nhất thời nhân tình nhất thời c a m thủ chỉ có la sắt si không thay đổi xích đồng ẩn tình nói không sợ ngươi sợ chớ mang ta lên nhà ta lang quân đi nơi nào ta liền đi chỗ nào sống chết có nhau há lại lời nói xung ô dứt khoát không rời cũng không b á n thiên ma huynh đệ chúng ta ma đạo đường hẹp giống như vậy kỳ nữ tử cực kỳ hiếm thấy ta khuyên ngươi vì chân tình h ả o h ả o sống qua ngày chớ nhớ thương đại na mười hai thú vạn cổ chân ma đã phát hiện lục ma tụ họp có gian tế thiên ma chính là đại gia tập nhưng hắn có thể làm thế nào chỉ có thể hết sức biện hộ cho câu câu tán dương la s á t vương cỡ nào đáng ngưỡng mộ hy vọng tiên ma có chút lương tâm không cần lỗ mãn g thẳng hành lệnh hắn chịu khổ ta nhưng muốn nói lời nói thật ta như nhập cảnh đại na tiên mười hai thú chắc chắn sẽ tận tâm c h i ế u cố không được không thể nói nói những n à y hung ma chắc chắn trước đem ta coi như thị than t thả câu chương chín trăm sáu mươi tám cùng kỳ đằng căn t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám cùng kỳ đằng căn vạn cổ chân ma trượng nghĩa thẳng thắn căng g á n thầm nghĩ lại là ẩn tàng thị than t chân tướng nhưng hắn không biết thiên hung la hầu sớm đã nhìn rõ hư thực lại một lòng trợ hắn khiêu chiến đại na mười hai thú chi bi bởi vậy hắn khuyên tình pháp không những không g ặ p hiệu ngược lại đổi lấy k h ẳ n g khái trí khí nói chân ma huynh ngươi như vậy sợ cái kia mười hai thú nhất định là trong tay bọn hắn đ ế n q u a không ít khổ có thể xưa đâu bằng này ngươi cũng không tiếp tục là thiên địa không nơi n ư ơ n g c ử a khách chúng ta huynh đệ tới giúp ngươi báo thù để ác thú kia cũng phải chút báo ứng thiên h u n g la hầu đẩy ra thân mật nhu tình la sát vương đập chân ma chi v a i nói hết tình nghĩa huynh đệ cử động lần này không chỉ có để la sát vương rất là bất mãn á c xem bạn cổ chân ma ý đồ ma luyện sông đào cũng đem bạn cổ chân ma khí gần chết hắn là ý tứ này sao thật giả n g tình nghĩa liền không nên đi đ ạ i nạ tiền mà không phải khư khư cố chấp k h ẳ n g khăng đưa bữa ăn chuyện quá khứ ta đã tiêu tan cũng không nhọc đến chúng huynh đệ phí tâm tuyệt đối không thể lấy ơn bà toán lấy gì báo đức lúc này lấy thẳng bà toán dùng đức báo đức huynh đệ mối thủ chúng ta báo định nếu không h á không lộ ra chúng ta dễ ước hiếp thiên ma biện hộ t r o nghĩa n g gian thương nói l o i đ ợ liền suốt đêm xin ê vương cũng nói không thể tha ngũ thông tả thần an tính nhất tả hữu đều là nhịn không ý kiến si tâm la sắt càng không thể n i n g miệng đây đều là đồng tâm ý v ạ n cổ chân ma giao hữu vô ý một đám hảo hữu quyết tâm đem hắn đặt ở trên lửa nướng thuận tiện lại vùng chút gia vị ngon miệng đưa cho mười hai thú đánh giá chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi đại na mười hai thú thủ đoạn hung tàn nước chi phân tùy thịt đốt son minh ảnh đến móc tim đạo phổi rút gân luận ra còn nói địch rầm rạp n h ư n g hai tường t h ế ăn như vậy tinh tế xem ra là tốt ăn nhà v ạ n cổ chân ma khổ tâm bổng p h í hắn muốn định lấy mười hai thú chi hung tàn dọa lùi linh huyện hung ma lại không nghĩ rằng dạ xoa vương không chỉ có không sợ ngược lại nói lên tham ăn cố sự So、người, người m、no, u vì cho thấy so họa này không phải hắn mà lên không đắp để hắn gánh trách nhiệm hắn còn cố ý nhắc nhở chúng minh đệ hắn người mang thủ cũ không thể đi đầu coi như là hộ trận chi ma hậu phát sau đến đối với việc nhỏ như này phúc lộc thọ vui bốn ma tự nhiên miệng đầy đáp ứng cũng bị nhiệm ngũ thông tà thần làm tiên phong đại tướng c ố ý c h ấ n an chân ma chi tâm nhất thời ngũ ma vừa mừng vừa lo chỉ có ngũ thông thất kinh là hắn biết tiên phong tên không dễ làm lại không nghĩ rằng hắn một nhẫn lại nhận ai cũng không treo chọc vẫn là bị bán sạch sẽ đã nói xong tình nghĩa minh đệ đâu đã nói xong đồng mưu phú quý đâu làm sao đảo mắt liền ma tính bại lộ trăng đều không giả bộ một chút có thể việc đã đến nước này hắn có thể làm sao cũng không thể vì nhất thời thoải mái bị tên thiên ma này thiên phong giới thủ đoạn ngày ngày bỏ đi bởi vậy hắn quyết định lại nhịn một lần liền một lần lần sau tuyệt đối không t à n h lòng gặp tiên phong đại tướng sĩ khí d â n cao chiến ý bừng bừng phân chấn vạn cổ chân ma chờ bổn đáng tin không sợ tranh đấu thiên h u n g la hầu cũng có chút vui mừng ai nói ma đạo khó thành sự tỉnh chỉ cần động tác rất nhanh bọn hắn cũng sẽ không nửa đường đổi ý chúng minh đệ chờ một lát ta cái này liền dùng phân giới sâu độc mở cửa kiến công chờ chút n g ư ơ i cái kia phân giới về tổ sâu độc từ đâu mà đến hiếm thấy vô cùng loại vật này linh n u y ễ n t i ê n còn nhiều quay đầu ngươi lập được công tích ta có thể đưa ngươi một cái thưởng thức thiên h u n g la hầu thực sự nói thật hắn sẽ vì mỗi vị đồng đội trợ công một lần bảo đảm chúng bạn bảo vật không mất trong tay hắn phân giới về tổ sâu độc cũng xác thực ghi chép nhảy na bí cảnh phương vị mà lại là phúc thụy t ử long na cùng nhau đại sư trước đó tự mình nhập cảnh ghi chép nhưng bạn cổ chân ma rõ ràng hiểu sai ý trong lòng cảm thán liên tục linh h u y ễ n thiên quả nhiên cùng đại na thiên có liên hệ lần này đi sợ là giữ nhiều lãnh ích phân giới về tổ sâu độc mở ra hư không t ạ m thành một đạo hẹp cửa người một nhà không nói hai nhà nói chúng minh đệ cùng phúc họa chúng p h ú quý thiên hùng la hầu vừa dứt lời ngũ thông tả thần yêu mục tỏ ánh sáng sau đó linh nguyễn ngũ ma có chút ăn ý đem bạn cổ chân ma đẩy hướng h g ặ cửa bạn cổ chân ma trung pi là tháp phó hán khối này tốt nhất thì than kiên thuẫn có thể nào làm cái kế áp trận chi sĩ đồng thời linh nguyễn ngũ ma mới thật sự là người một nhà nếu người một nhà muốn cùng phúc họa tự nhiên không có khả năng lưu một ngoại nhân thủ đường lui chậm đã các ngươi muốn làm gì chúng ma không tín dùng cái gì thành sự khẳng khái chi sĩ bất đắc dĩ làm tiên phong đại tướng vũ thông tả thần không thể làm gì theo sát mà đi linh nguyễn tam kiệt là lão thủ đương nhiên sẽ không luôn u ố n g cuối cùng áp trận la sát vương là nghĩa trung nghĩa si bên trong dũng so tất cả ma cộng lại cũng có thể dựa vào bởi vậy lục ma khu thú sự tình bắt đầu có chút thuận lợi không có một cái khiếp đảm chạy trốn đều là trọng nghĩa khí nhanh chân hướng về phía trước một bên khác n h na trong bí cảnh uy nghiêm vùng sắt cổng thành dựng thẳng mười hai t r ư i n g tiên vũ s á t g ấ m tuyến khảm theo giữ tận mặt thú hơn bạn beo na mặt người thân mang huyền ý chú bấy tại trước thành phân loại mười hai trận tất cả phụng trận kỳ một mặt chiến c h ố n g tấu đ ộ n g ở giữa lên na c n g múa nhất thời cắt đụi nổi lên bốn phía hội tụ mười hai thú thái độ gầm thét gầm thét muốn ăn chống dịch bạn cổ chân ma thật có phúc đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy ngày xưa bằng hữu cũ còn phải vạn người hô to ca muốn nên t r ú c đáng tiếc cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt trong khoảnh khắc sát ý sôi trào tại giã cùng kỳ đàng t ă n hai thần thú c à n g là không kịp chờ đợi hiện hóa thân hình quản lý sâu độc hoạn đó là cỡ nào cự thú cắt đụi là thân thể mưa gió là mạnh lôi điện thành phát c h ư ớ c hỏa là mắt một con trâu sừng thân hổ lông tóc đều là giống như lưỡi dao sau phụ hai cánh lộ ra phong lôi đôi dài tiếp thiên váy bậc khí nó trào như câu răng như cưa tiếng như chó sủa khí như ánh nắng chiều đỏ một đầu khác độc giác thân báo mây đen là thân thể q h á i dị xích v ă n đầu đôi tương liên tam vĩ dắt vô tận lôi đình hoặc khí bao phủ kỳ hình tựa như trong các hung thần có thể khô vạn vật sinh cơ cái này hai đầu cự thú quá mức k h ô n g tráng mỗi cái đều có mấy chục trượng lớn nhỏ kỳ danh hào phân biệt là bảy năm cấp đại na cùng nhau mười hai thú cùng kỳ bảy năm cấp đại na cùng nhau mười hai thú đằng can gặp lại quen thuộc c h i cảnh v ạ n cổ chân ma không khỏi nhớ tới đoạn t i a dày vò tuyến nguyệt trong lúc nhất thời rất nhiều lòng cảm kích tứ động ở tâm đều l à hóa thành một câu trúc phúc ngữ điệu linh n u y ễ n hung ma thật đáng chết nội nhập luân hồi cũng là thai Mèo to đại cầu hai người đem bọn h ắ n ăn sạch sẽ chút, miễn cho lao phu chị u k h ổ bọn h ắ n vai hoạt. c u n g k ỳ đ a n g căn hai thần thú hưu cầu t ấ t ứ n g không chê vạn cổ chân ma t h ể vi l ư ợ nhỏ, g n tấn công xuống hung ác c h i a ăn. b ũ thông tà thần t h ấ y v ậ y vốn định kịp thời thoát thân, không làm lô mang t i ê n phong. Nhưng lại sợ phiền p h ứ c sau bị thiên mang ăn cửa, đồng thời ném vào m ạ vàng hồ lô lớn ngâm r ư ợ u d ư ỡ n g sinh. vì thế h ắ n quyết định n h ị n thêm một chút, nếu là phúc lộc t h ọ vui b ố n ma không đến, hàn liền trở về nhà tìm ma kê g a lợi và hạy. Nếu là bọt họ đúng hạn mà đến, vậy không đến công ta nơi đây cũng không hùng thôi nghĩ đến ta không k i ê u khích liền có thể nhịn qua nạn này